Mùi vị cay đắng của nhà chồng Chắc hẳn là nghe qua tựa đề của bộ truyện này Thì quý vị cũng đã đoán sơ qua về nội dung bộ truyện rồi có đúng không ạ? Và Thú Quỳnh xin phép sẽ không bật mí nhiều về nội dung của bộ truyện Và ngay bây giờ thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Những người quen thường khen vợ chồng Mỹ Duyên là trai tại gái sắc. Tuy Liêm có tuổi lớn so với vợ, nhưng dù sao anh cũng là một kỳ sư, tốt nghiệp từ một trường đại học bách qua, danh tiếng trong nước Còn cô chỉ mới học xong lớp 9, trường lạng, rồi đi làm công nhân. Khi vừa đủ tuổi, được cái tuy không phải nghiêng nước nghiên thành, nhưng cô cũng là một trong những cô gái có tiếng xinh đẹp nhất trong làng Còn Liêm, tuy da đen, vì phải thường xuyên làm việc ngoài trời, Nhưng anh cũng khá điển trai khuôn mặt vuông trán rộng dáng người cao ráo lịch tiệp vợ chồng Mỹ Duyên yêu nhau và lấy nhau thực tình cờ ông Tâm ba Mỹ Duyên là công nhân suốt đời lă lộn trên các công trường tình cờ trong năm đó Liêm là người phụ trách giám sát công trình xây dựng nơi ông Tâm đang làm dù nhà chỉ cách nơi làm việc khoảng 15 cây số ông Tâm vẫn thường xuyên ở lại công trường có khi cả tháng chưa về nhà nhiều công nhân khác cũng thế Buổi chiều sau khi tan ca, những người ở lại công trường thường hay nhậu cùng với nhau. Ông Tâm quen Liêm trong những lần nhậu như thế, hai người cũng nhận ra là họ cùng quê, từ đó cả hai cùng thân thiết với nhau hơn. Từ khi biết Liêm chưa có vợ, trong đầu ông Tâm đã nảy ra ý định chọn Liêm làm con rể. Một bữa khi cùng nhau đang ngồi nhậu, ông Tâm lấy điện thoại ra cho Liêm xem hình một cô gái trẻ, rồi ông hỏi: "Cậu thấy con bé này thế nào?" Liêm hờ hững nhìn rồi trả lời. Cô bé này xinh xắn đấy anh ạ. Ông Tâm cười tắt điện thoại, nói với giọng tự hào. Nó là con gái tôi đó. Liêm chưa kịp nói gì, ông Tâm đã nói thêm. Cậu thích con bé không? Cậu muốn làm trễ tôi không? Liêm cười. Anh đùa tôi đó sao? Ông Tâm nói với giọng nghiêm trang. Chuyện quan trọng như vậy, sao tôi nói đùa được chứ? Tôi nói thật đấy. Cậu ưng không tôi gã cho Liêm lại cười đáp Liệu cô ấy có thích tôi không mà nói như thế Tôi già thế này Còn cô ấy thì trẻ quá Sao mà ưng tôi được chứ Ông Tâm nhìn Liêm Cậu bao nhiêu tuổi mà già Liêm gãi gãi đầu Tôi đã 36 tuổi rồi anh à Quá già rồi còn gì Vừa già lại vừa ế nữa Còn cô ấy thì quá trẻ Ông Tâm nhậm tính rồi bảo 36 thì đâu có gọi là già chứ Cũng đâu phải ế Chẳng qua cậu chưa muốn lấy vợ tôi Cậu đã nhắm mối nào chưa Không thì làm con rể tôi đi Con gái tôi năm nay cũng 22 tuổi Thua cậu 14 tuổi Đàn ông hơn đàn bà là chuyện bình thường cậu lo gì chứ Liềm thực sự bối rối Không ngờ ông Tâm nói thật Nhưng mà tôi Ông Tâm nói chắc như định đóng cột Không có nhân dị gì cả Con gái tôi ngoan lắm Nó là đứa biết vâng lời, ba má đặt đâu con ngồi đấy. Tôi đảm bảo là nó sẽ bằng lòng làm vợ cậu. Lì miễn cười đáp. Anh đi ép duyên cô ấy sao? Ông Tâm kêu lên. Tôi đâu có ép gì đâu. Nhưng mà tôi biết nó sẽ thích khi gặp cậu. Tôi mà còn thích nữa kia mà. Anh nói thật sao? Thật chứ lại giả à. Rồi giọng ông Tâm trở nên buồn buồn. Hay là cậu chê con gái tôi không xứng với cậu? Cũng phải tôi Con gái tôi thất hậu Cũng đang làm công nhân Cậu chê cũng phải Liền phải thốt lên Không, làm gì có chuyện đó Cô ấy chê tôi chứ làm sao tôi dám chê cô ấy Mà công tâm tươi tắn hẳn lên Vậy thì bằng lòng rồi nhé Mà tôi nói cậu nè Tuổi cậu cũng hơi cứng Lấy vợ đi Không thì sau này cha già nuôi con muộn Cũng khổ lắm đây Vâng, em nghe anh. Vậy hai người chúng mình cùng một ly đi. Ông Tâm tự rót đầy ly bia cho Liêm và cho mình. Liêm đành bương ly lên. Cùng ly với ông Tâm rồi cùng uống. Ông Tâm cười hà hà có vẻ quái chí Hình như ông Tâm có ý định chọn Liêm làm trễ từ lâu. Nhưng bây giờ mới nói ra. Ông Tâm tâm sự với Liêm. Ông có ba đứa con. Mỹ Duyên là con gái đầu. Sau cô là hai cậu con trai Bảo Anh. Bảo chí năm con gái học hết lớp 9, ông bệnh phải ở nhà suốt mấy tháng, nhà túng thiếu cô đã tình nguyện nghỉ học, phụ má buôn bán để lo cho gia đình. Nói đến đó, Liêm thấy nước mắt ông Tâm rưng rưng, Liêm biết là ông quý cô con gái này lắm. Những ngày sau đó tỉnh thoảng, ông Tâm lại nhắc đến chuyện gã con gái cho Liêm, Liêm chỉ cười trừ để ông Tâm muốn hiểu thế nào thì hiểu. Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người cơ mà Đâu thể gấp gáp được Anh đến tuổi này rồi Đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình Những người con gái đi qua đời anh không phải ít Nhưng vì nhiều lý do Anh vẫn chưa lấy vợ Anh lại chưa hề gặp Mỹ Duyên một lần nào Làm sao có thể chấp nhận hôn nhân Do bà của áp đặt Nhưng Liêm cũng không muốn ông Tâm thất vọng Ông ấy đã đặt hy vọng vào anh đến thế Một hôm Mỹ Duyên có việc đến gặp ba Tại công trường Cũng chẳng phải có việc gì to tát Chỉ là má cô thấy ba cô đi lâu không về Nên bảo con gái ghé thăm Tiện thể cũng lấy ít tiền về Lo đám vỗ cho ông nội Ông tầm vui lắm Gọi ngay Liêm đến để giới thiệu cô con gái rượu Nhìn thấy Mỹ Duyên Liêm cũng có chút cảm tình Dù đó chưa phải là tình yêu Mỹ Duyên còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh Cô có dáng người thanh mảnh Làn da trắng Đôi mắt to và nụ cười ngây thơ như trẻ con Cô ăn mặc thật giản dị Quần âu màu đen Áo sợ bị trắng Hình ảnh của cô làm cho Lim cảm thấy Nhớ đến một người con gái Anh đã từng yêu say đắm Trong những năm về trước Mỹ Duyên không hề biết chuyện ba mình Đã chọn Lim làm rễ quý Cô chỉ xem như anh là một người bạn của ba Lúc ra về Mỹ Duyên còn chào và gọi Lim bằng chú Lim mỉm cười Nhận ra mình rất già so với cô Anh im lặng, nhưng ông tâm thì ra vẻ không hài lòng. "Này Mỹ Duyên, sao lại gọi anh bằng chú thế?" Mỹ Duyên ngay thơ trả lời, "Chú ấy là bạn của ba, con không gọi bằng chú thì phải gọi bằng gì đây ạ?" Ông tâm trợn mắt nhìn con gái. "Bạn ba là bạn trong công việc chứ người ta chưa vợ con gọi bằng chú người ta ế đấy, con phải gọi bằng anh chứ." Mỹ Duyên e thẹn quay người đi. Gọi vậy kỳ chết ba à Kỳ cái gì mà kỳ? Gọi bằng anh đi cho quen. bà đã chọn cậu ấy cho con rồi đấy. Con cứ biết như vậy đi. Mỹ Duyên cứ tưởng ba cô trêu. Cô kêu lên. Kìa ba. bà nói vậy người ta cười cho đấy. bà nói thật đấy. Ai dám cười? Con nói cho ba nghe đi. Cô quen ngoát người đi. Cứ ngỡ ba cô nói đùa thôi. Liêm không còn trẻ nữa Chắc chắn anh đã có vợ con Hơn nữa Mỹ Duyên cũng đã có người yêu ở quê Ông Tâm chắc chắn không làm chuyện bao đồng Chia rẽ tình yêu của con gái Riêng về phía Liêm Sau khi gặp Mỹ Duyên Anh bắt đầu thấy rung động Cô vừa trẻ lại xinh xắn Ông Tâm nói đúng Chỉ vài năm nữa là anh đã 40 Lúc đó khó mà lấy được người vợ vừa ý Chẳng lẽ anh lại ở vậy đến già Vai trò của đứa cháu đích tôm trong dòng họ Linh đã không làm trọn Ông bà nội ba má Liêm mấy năm nay Không ngừng thúc giục Liêm lấy vợ Má Liêm còn sốt ruột hơn cả Nhưng ngay cả bà cũng không làm cho Liêm Thay đổi ý định Mấy năm đây Tình yêu là thứ xa xỉ Mà anh không muốn nghĩ tới Nói thật lòng Liêm vẫn chưa thực sự yêu Mỹ duyên Nhưng anh bằng lòng với cuộc hôn nhân ấy Anh đã quá tuổi 35 Không còn cơ hội để lựa chọn nữa Từ đó, Liêm cũng thay đổi cách xương hô với ông Tâm. Không gọi ông bằng anh, mà gọi bằng bố xưng con. Chuyện này làm cho ông Tâm hài lòng ra mặt, cứ cười tít cả mắt. Ông cũng gọi lại Liêm như thế. Hai người cứ đi cặp kẹ với nhau, làm những người bạn khác đùa là cặp bài trùng Khi công trình xây dựng ấy đã hoàn thành, cũng là lúc ông Tâm và Liêm phải chia tay nhau. Liêm được phân công đến xây dựng một phân xưởng của nhà máy bia, còn ông Tâm thì lãnh đạo điều về... Làm đường Tuy vậy hai người vẫn thường xuyên liên lạc Và gọi nhau là bố con Ông Tâm bị đau lưng đã lâu Lần lửa không chịu đi khám Đến khi công đi lại được Mới chịu để Mỹ Duyên trở đến bệnh viện khám Bác sĩ chỉ định cho ông chụp Ít quan cuộc sống để kiểm tra Kết quả cho thấy Ông Tâm bị thoái hóa cuộc sống lưng Cần phải hạn chế làm việc nặng Thế là ông Tâm phải ở nhà một thời gian Để dưỡng bệnh Liêm biết chuyện Lúc nào về nhà đều ghé qua thăm ông Tâm, lúc thì cân cam, lúc thì lon sữa, bồi dưỡng cho ông Tâm sớm khỏe Những lần như vậy hai người trò chuyện với nhau rất lâu, có hồn, Liêm còn ở lại ăn cơm với cả nhà. Ông Tâm đã từng nói với vợ về chuyện chọn con rể bà Tâm lúc đầu không mặn mà với chuyện này. Con cái bà Hà ấy còn quá trẻ, lại xinh đẹp, làm gì mà không kiếm được một tấm chồng xứng đáng. Tội gì mà phải làm vợ, một người đàn ông lớn hơn cả giáp. vả lại nếu sau này khi Liêm và con gái bà cưới nhau, bà Tâm chỉ hơn anh có 6 tuổi. Anh phải gọi bà bằng má, nghe cũng kỳ kỳ sao đấy. Thêm nữa, Mỹ Duyên cũng đã có người yêu. Cho dù cậu ta có đi làm ăn xa, thì không thể ham phú phù bận Thế nhưng về sau tái độ của Liêm, không những chinh phục được bà Tâm mà cả cậu em trai của Mỹ Duyên cũng rất quý mến anh. Chỉ riêng Mỹ Duyên là vẫn thờ thợ ở với Liêm Nhưng anh không ngại Khi đã có hậu thuận lớn từ gia đình Mỹ Duyên Trong nhà hết ba má Lại tới các em Lúc nào cũng nói vào Thúc ép để Mỹ Duyên bằng lòng Hôn sự với Liêm Ai cũng bảo cô Nếu lấy chồng lớn hơn tuổi Cô sẽ được chồng yêu thương Chiều chuộng Hơn nữa anh cũng chưa tới 40 Anh lại là một kỹ sư xây dựng đầy triển vọng Cuộc sống của Mỹ Duyên nhờ chồng Mà sẽ thảnh tuây Hạnh phúc Mỹ Duyên đến tuổi này đương nhiên cũng đã có người yêu Tùng Tên người yêu của Mỹ Duyên Từng ở cùng làng với cô Nhưng bây giờ đã vào miền Nam để làm công nhân Tình yêu đầu đời trong trắng Hai người chỉ mới dám cầm tay nhau Hôm Mỹ Duyên tiễn đưa Tùng đi Tùng chỉ dám hôn lên trán cô Không biết vào đó Công việc thế nào Mà Tùng chỉ gọi điện cho Mỹ Duyên Có hai lần Từ đó tới giờ đã gần một năm Tùng không gọi điện thoại lại nữa. Mỹ Duyên có gọi, Tùng cũng không bắt máy. Cô đắng đo, nhìn người đàn ông mà ba đã chọn cho cô, so sánh với người yêu cũ, trôi thở dài. Lim là người lớn tuổi, sẽ chứng chạc và hiểu chuyện hơn những người thanh niên trẻ. Hơn nữa, Lim cũng có nghề nghiệp ổn định, có thể lo cho tương lai của cô và các con. Nhưng cũng có vài đứa bạn thân của Mỹ Duyên lại khuyên cô đừng chấp nhận Lim. Tại sao một người đàn ông như Lim, đẹp trai, Nghề nghiệp tốt, đến bây giờ vẫn độc thân Chắc hẳn anh ta có gì đó kỳ quái Hoặc là bị gì gì đó Mỹ Chuyên nói lại điều này với bà Tâm Bà Tâm ngẩn ngơ hồi lâu rồi bảo Tụi bạn con Sao biết chuyện đời mà nói Liêm vẫn hay lui tới Má thấy cậu ta cũng bình thường, tốt tính Có gì bất thường đâu Con cứ suy nghĩ đi Đợi cậu Tùng hay bằng lòng với Liêm Tụi con Má không ép Mấy tháng sau Tùng vẫn không có tin tức. Có người bảo ra mặt cách lòng. Có lẽ vào trong đó, Tùng đã phải lòng cô gái khác. Cũng không thể trách. Xa quê hương, không có người thơ ngỡ bên. Chuyện đó đương nhiên là dễ xảy ra. Mỹ chuyên suy nghĩ chán chê. Biết đợi chờ Tùng đến bao giờ khi anh đã cắt đứt liên lạc với cô. Cuối cùng ba cô khuyên nhủ mãi. Cô đành phái bằng lòng. Mỹ chuyên nhận lời tìm hiểu với Liêm. Không gọi Liêm bằng chú nữa, mà chuyển sang gọi bằng anh. Một thời gian sau cô vẫn chưa thấy rung động khi ở gần Liêm Cô chỉ thấy cảm động vì việc Liêm làm cho gia đình cô Cô tin chắc Liêm cũng đã từng yêu Cô muốn tìm hiểu quá khứ yêu đường của Liêm Nhưng không biết nên mở lời như thế nào Rút kinh nghiệm từ lần trước Lần này Liêm đánh tiếng trước với ông bà Thành Chủ mới dẫn Mỹ Duyên về nhà giới thiệu với ba má Liêm không ngờ lần này Ông bà Thành vui ra mặt Mấy năm này thấy Liêm lầm lũi một mình Họ rất lo lắng, bà Hồng dục con đưa người yêu vị ra mắt. Ông bà Tành vùn vã đón nhận Mỹ Duyên, chứ không lạnh lùng như lần lệ tuỷ đến. Mỹ Duyên ít nói, chỉ trả lời khi ba má liêm hỏi tới. Tuy vậy bà Hồng cũng khá hài lòng, bà không thích những cô lắm miệng, lắm mồm. Má chồng nói một câu, đã trả lời năm ba câu. Khi Mỹ Duyên đã ra về, bà Hồng chỉ khẽ càng bảo. Còn bé trông hơi gầy ông dĩ. Nhưng ông Thành đã gạt phát đi. Hơi cậy thì sao chứ? Xem ra tuổi tác với diện mạo thì cũng được rồi đấy. Thằng Liêm đã 36, 37 tuổi, cũng chẳng phải giàu có gì. Có cô gái nào trẻ tuổi như vậy mà ưng nó không chứ? Còn cô nào đã băm rồi thì cưới cho thằng Thành làm gì? Chắc có vấn đề gì đó mới trả giá tôi. Mà tuổi đó cũng có sinh đẻ. Ông Thành còn nói thêm. Con bé này ăn đứt con Lệ Thủy trước đây thằng Liêm dẫn tới. Mấy năm nay thằng bé đã không màng gì tới chuyện vợ con. Bây giờ như vậy cũng được rồi. Âu cũng là duyên số. Lệ Thủy mà ba Liêm nhắc tới là người mà Liêm tưởng yêu say đắm và định cưới làm vợ. Trước khi gặp Lệ Thủy, Liêm cũng đã từng trải qua rất nhiều mối tình. Tình yêu đầu tiên của Liêm là một cô bạn cùng lớp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu trong sáng ngây tơ. Anh mới kịp nắm tay Chưa kịp hôn cô, cô đã chia tay anh để đi lấy chồng. Lý do hai người bằng tuổi, bà má không ưng ý. Lý do lãng xẹt đó đã khiến cho anh đau khổ trong một thời gian dài. Sau đó, Liêm còn gặp gỡ thêm mấy cô khác. Nhưng tình cảm chỉ hời hợt. Anh không hề có cảm xúc, rung đồng đầu đời. Mãi đến kỳ gặp Lệ Thủy, anh mới chợt nhận ra tình yêu một lần nữa đã tới với anh. Lệ Thủy không đẹp, nhưng khuôn mặt nhìn cũng có duyên. Cô hơi gầy lại hơi tắp, trong khi anh lại to cao, nên ngoại hình có hơi trên lệch. Nhưng anh yêu cô thật lòng, hai người đã yêu nhau say đắm. Tưởng khi người này sống không thể thiếu người kia, tình yêu đủ lớn để lệ thủy tự nguyện hiến dân đời con gái cho anh. Rồi chẳng bao lâu sau, cô ro sợ báo cho anh cái tin cô đã có thai. Anh vui mừng vì sắp được làm cha. Anh nhanh chóng đưa cô về ra mắt ba má, Nhưng ngay từ phút giây gặp mặt ban đầu Bà má của anh đã tỏ ra xa cách Bà Hồng hỏi về gia cảnh Tuổi tác của Lệ Thủy Khi nghe bảo Lệ Thủy tuổi dần từ dưng tái độ của ba má Liêm Càng lành nhạt hơn Lần đầu tiên gặp mặt đã như thế Lệ Thủy vô cùng bối rối Má hành chì ngoại hình của cô Vừa tóc lại vừa gầy Gò má thì cao có tướng sát phù Bà anh thì bảo Vừa nhìn thấy cô Đã thấy không phù hợp với địa vị con dâu trưởng Liêm đành phải thú thật về chuyện Lệ Thụy đã có thai Anh ngỡ bà sẽ vì thế Cho anh cưới cô Ai ngờ anh vừa dứt lời Đã bị ông Tành giận dựa hét lớn Như vậy thì càng không được Nhà mình là gia đình gia giáo Con lại là cháu đích tôn Vị trí tôn quý như thế Sao lại đi rước một cô gái không biết giữ gìn phẩm hành Về nhà làm gì chứ Trời ai người ta xem nhà mình ra gì nữa Liêm khẩn khoảng đáp Sao bà lại đánh giá cô ấy như thế Cô ấy không phải không giữ gìn phẩm hành Lỗi là do con Chứ không phải do cô ấy đâu bà Nhưng ông Thành vẫn cường quyết đáp Anh đừng có nhận lỗi về anh Một tay làm sao vỗ thành tiếng Nó không thuận tình với anh làm sao nó có thai Với lại chắc gì Không phải là nó quyến rũ anh Bà Hồng thì bảo Con còn dại lắm con ơi Con có chắc đứa con trong bụng nó là con của con không? Liêm gật gật đầu đáp Dạ con chắc chắn Lệ Thủy chỉ quen với mình con thôi mà Bà Hùng biểu môi đáp Con lấy gì để chứng minh Con gái từ bây giờ ghê lắm Nó làm gì sau lưng con Con làm sao biết được chứ Liêm vò đầu bước tay Má nói như vậy là sao Con phải chứng minh gì đây chứ Còn với cô ấy quan nằm với nhau Thì cái tay đó đương nhiên là của con rồi Ông ta nói một cách dứt khoát. Cho dù đó là con của con, bà má cũng không chấp nhận loại con gái dễ dãi đó làm con dâu. Con chia tay nó đi. Nó có tai, nó muốn sinh hay không là quyền của nó. Nó sinh thì tự nó nuôi con, không liên quan gì tới nhà này. Còn nó không muốn sinh con thì phá tai đi. Bây giờ chuyện phá tai là chuyện bình thường. Không muốn sinh thì người ta mang đi phá. Liên phạm đối. Sao bà má tai nhẫn quá thế? Đó là cháu nội của ba má kia mà Ông Thành cười cậy đáp Ba tại nhẫn như vậy là vì ai Nếu không phải vì con Sau này hiểu ra Con còn biết ơn ba không hết đấy Liệm chắp tay vàng xin Con xin ba Ba cho con cưới lệ thủy đi Chúng con yêu nhau thật tình Lại có con với nhau Ba đừng bắt con phải chia tay với cô ấy Bà anh quát tay Không cưới hỏi gì cả Chia tay đi Nếu bà không cho con cưới Lệ Thủy, con sẽ không lấy người khác làm vợ đâu. Ông Thành cười nhạt rồi đáp. Tùy anh thôi nhưng tôi tuyên bố tôi sẽ không đồng ý cho anh cưới con Lệ Thủy đâu. Anh lấy nó thì đừng về cái nhà này. Tôi nói được là làm được đấy. Liêm lão đảo đi vào bên trong, không nói thêm một câu. Tối đó, anh nhắn tin hẹn gặp Lệ Thủy ở quán cà phê. Hai người tường đến. Lệ Thủy ngạc nhiên vì bồ mạc ủ rượu quanh Lê Lệ Thủy hỏi mãi Anh mới nói vì ba má phản đối hôn sự của anh và cô ấy Cuối cùng anh thở dài bảo Tình hình như thế đó bà má anh đều không đồng ý cho chúng ta đám cưới Lê Thủy rơm rơm nước mắt Cô bảo Thì con chúng mình phải làm sao đây Liêm cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi mới đáp Hay là Em đừng giữ nữa Em đi... Phá... Em đi phá đi. Lê Thuỷ tức giận cô đứng phát dậy, cắt ngang lời anh nói. Anh vừa nói cái gì đấy Tôi không ngờ anh có thể nói ra những điều ấy. Phá sao? Là một sinh mạng đó anh biết không? Liêm luốn cuốn đứng lên nói theo. Em đừng hiểu nhầm. Con thì đương nhiên là anh thương. Nhưng sự xuất hiện của nó bây giờ không phải lúc. Hai chúng ta còn quá trẻ Không có đứa con này Thì sau này mình sẽ có đứa con khác Đợi một thời gian nữa Anh sẽ thuyết phục được ba má Chứ bây giờ ba má anh không có đồng ý Chẳng lẽ em sinh con rồi một mình nuôi con sao Lê Thuyến ngồi vịt xuống ghế Nước mắt rưng rưng Lúc nào anh mới thuyết phục được ba má anh chứ Em đã quá mệt mỏi rồi Liên buồn bạ đáp do hoàn cảnh nó như thế Chứ ai có muốn như vậy đâu Em cứ suy nghĩ thêm. Nếu có quyết định gì thì nhắn tin cho anh. Anh không để em một mình đâu. Lê Thủy kiên quyết. Em nhất định sẽ sinh con ra. Anh cứ biết như thế. Liêm thở dài không nói gì. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Trời về quê quán đã vạn khách. Liêm gọi nhân viên đến tính tiền rồi hai người ra về. Nhưng chưa đầy một tuần sau. Lê Thủy đã gọi điền báo tin cho anh biết cô không muốn giữ đứa con. bà má cô đã biết. Họ buộc cô phải đi phá tay. Con gái không chồng mà mang tay là nỗi nhục nhã của cả gia đình. Tuy nhiên, đó là chuyện nhỏ. Để đứa nhỏ lại sau này cô sẽ thiệt tòi vì không có cha. Dù cũng đã có ý định không giữ đứa trẻ lại. Như khi nghe Lệ Tụy nói như thế, Liêm cũng thấy buồn bã. Liêm thở dài nói tùy em vậy. Thế em muốn làm việc đó ở đâu? Ngày mai anh sẽ chờ em đi. Giọng cô đầy nước mắt nói Ở bệnh viện thành phố Ở đó người ta sẽ không biết em là ai Được rồi Ngày mai sẽ đến sớm Sáng hôm sau mới 6 giờ Anh đã đến đón Lệ Thủy Bà Lan má Lệ Thủy từ trong nhà đi ra đi vào Bà quét rác vào chỗ anh đứng Hết chuỗi chó Lại mắng mèo Khi Lệ Thủy bước ra cửa Bà còn nói với tiêu Địa liêm nghe thấy Con đã thấy dại chưa con Lần sau con phải nhớ tránh cái mặt nó ra Chà má ơi cái quần thức đức Rồi đời nó cũng chẳng ra làm sao đâu Tao nguyền rúa dòng họ nhà nó Cho nhà nó tuyệt tự tuyệt tôn Không có người nối giỏi tông đường Lệ Thủy không trả lời Cũng không quay lại Cô đến ngồi sau yên xe của Liêm Bà Lan cũng đã vào trong nhà Liêm rổ máy chở Lệ Thủy đi Trên đường đi hai người im lặng không nói Liêm thì sợ động vào nỗi đau của người yêu Lệ Thủy thì thức giận vì Liêm không thể bảo vệ đứa con của cả hai. Phải 45 phút sau, hai người mới tới bệnh viện thành phố, khoa sẵn. Lệ Thủy độc tên trên biển, nước mắt rưng rưng. Cô đến đây còn phải để sinh con, mà Liêm giết chết con mình. Liêm cho xe vào trong nhà giữ xe mới dừng lại. Lệ Thủy xuống xe, cô dừng lại một phút rồi lại quyết định đi vào trong. Mặc dù Lệ Thủy bảo Liêm chở bên ngoài, nhưng anh vẫn cứ đi theo cô. Bác sĩ Kiều nhìn hai người không chút ngạc nhiên. Có lẽ bác sĩ Kiều đã quá quen với những trường hợp như Lệ Thủy. Sau khi hỏi và cảm xét, bác sĩ Kiều nhìn Lệ Thủy bằng ánh mắt dò xét. Thai của em đã 14 tuần đấy. Nếu không có ý định sinh con, em nên đến sớm một chút. Em đến nơi muộn, nên muốn tình chỉ tai, phải dùng phương pháp nông nạo gấp thai. Không thể dùng thuốc hay là hút tai đâu. Lệ Thủy cúi đầu nói. Vâng. Bác sĩ Kiều băng quăng Hai vợ chồng của em đã suy nghĩ kỹ chưa Mà quyết định như thế Đứa trẻ đang phát triển tốt Bỏ đi cũng thấy tiếc Mắt lệ thủy ngần ngấn nước Nhưng em không thể giữ lại Nó là đứa con ngoại ý muốn bác sĩ à Bác sĩ cứ thực hiện Em không ơn hận gì đâu Vậy tôi sẽ thực hiện Theo yêu cầu của em Như tôi nói trước Thủ thuật này có thể ảnh hưởng đến việc sinh đẻ của em sau này đấy Em biết rồi Em vẫn phải làm Sau khi nào, vẫn phải xem như sâu sinh em phải nghỉ ngơi bộ dưỡng thật tốt? Vâng. Bác sĩ Kiều quay sang Liêm. Em có ý kiến gì không? Liêm lắc đầu đáp. Dạ không, thưa bác sĩ. Bác sĩ Kiều thở dài, quay sang cô hộ sinh đang phụ khám. Vậy thì bắt đầu thôi. Em chuẩn bị cho sản phụ sang phòng thủ thuật đi. Lệ Thủy theo cô hồ sinh sang phòng thủ thuật. Khi đến cửa. Cô quay lại nói với Liêm Anh chở ngoài đi Em muốn vào một mình Anh anh sẽ vào với em Lê Thủy càng giọng bảo Em đã nói em không muốn Với lại chẳng phải có bác sĩ Ở đây Bác sĩ không cho anh vào đâu Anh ở ngoài đây là được rồi Liêm đành phải đứng lại ở ngoài Anh hồi hộp chờ đợi Nôm nóng không biết việc gì đang xảy ra bên trong Liệu Lê Thủy có sao không Lúc này nghe bác sĩ Kiều tư vấn Liêm đã thấy lo lắng Nếu sau này vì phá tay Mà Lệ Thủy khó sinh con Anh phải làm sao đền bù được cho cô ấy Liêm đứng bên ngoài Thở dài thường thược Không biết bao lâu sau Thủ thuật cũng đã thực hiện xong Một cô nữ hồ sinh mở cửa ra Đẩy xe băng ca của Lệ Thủy đang nằm đi ra ngoài Liêm đi theo hỏi Đã làm xong rồi hả cô? Cô hồ sinh liếc nhìn Liêm gật đầu Liêm hỏi thêm Thế... Bao giờ cô ấy có thể về nhà hả cô? Cô hộ sinh không thèm nhìn Liêm. Chỉ nói bằng dòng cấu gắt. các một cái nhỏ cũng phải cần theo dõi. Huống hồ đây là... Anh tưởng vậy là về luôn sao? Tôi tôi xin lỗi, tôi không biết. Cô hộ sinh dừng xe trước một phòng khác. Trong phòng không có bệnh nhân nào. Liêm tối đẩy cán vào một giường cửa sổ. Rồi bế lệ thủy đặt lên đó. Da cô xanh sao... Khuôn mặt vốn nhỏ bây giờ choát lại, đôi mắt nhắm nghiền anh lo lắng hỏi. Em có sao không em? Lệ Thủy theo tàu đáp. Em không sao. Liên mân cần nói. Anh thấy chán em mệt mỏi lắm, em quan gì không, anh đi mua cho em. Không, em không muốn ăn gì cả. Thì em uống sữa nhé. Lệ Thủy nhăn mặt. Em muốn nghỉ ngơi, em không muốn ăn uống gì hết, anh đi ra ngoài đi. Chợt nhớ ra điều gì đó Liêm hỏi Lệ Thủy Thì Con đâu hả em Lê Thủy nhìn Liêm Anh hỏi con làm gì Anh muốn mang về chôn sao Bà má anh có đồng ý không Để lại đây đi Tùy người ta xử lý Em thật là Là sao Cô hồ sinh nãy giờ vẫn quan sát hai người Bây giờ cô mới nói chen vào Anh nói chuyện nhiều thế để cho cô ấy nghỉ ngơi. Anh có biết một lần xảy bằng mấy lần sinh không? Liêm tợ dài nói. Tôi xin lỗi tôi không biết. Chừng như thấy mình hơi quá lời, cô hộ sinh nói bằng giọng nhỏ nhẹ hơn. Cuối giờ chiều cô ấy mới được về. Tôi phải đo huyết áp cho cô ấy đây. Anh ra ngoài ăn uống gì đi kẹo đói buồn. Mua cho cô ấy ít cháo với lại bệnh sữa. Được rồi, cảm ơn cô. Liêm làm theo lời cô hộ sinh chỉ dẫn. Anh mua cho Lệ Thủy ly cháo dinh dưỡng và một cốc sữa. Cô cố gắng lắm mới có thể ăn hết nửa ly. Rồi cô lại mệt mỏi nằm xuống. Đến 3 giờ chiều, cô hồi sinh gọi Liêm đến làm thủ tục xuất viện. Thanh toán xong, Liêm đến bên giường Lệ Thủy ngồi xuống. Ân cần hỏi. Em có mệt không? Cô nhăn mặt đáp. Em không sao, đi về thôi. Liêm không nói gì nữa, anh dìu cô ra xe rồi chở cô về nhà. Cô lặng im ngồi sâu yên xe, công vòng tay ôm yêu anh như mọi khi. Chốc chốc, Lê Thủy lại thở dài làm Liêm cũng nậu hết ruột gan. Liêm đi chậm hơn vì sợ xe sóc nảy, làm cho cô đau. Một giờ sau thì đã đến nhà Lê Thủy, bà Lan đang sốt ruột đợi ở cổng. Nhát thấy Liêm, bà định bỏ vào trong nhà như thấy dáng vẽ tiều tụy của con gái. Bà lại không nở. Bà Lan liếc xéo anh một cái rồi bước tới dìu con gái. Anh để đó cho tôi. Anh đi về đi. Tôi thật chưa thấy người đàn ông nào nhấn tâm như anh. Cả cái gia đình đốn mạc. Liêm biết không thể nào ở lại đành phải chào bà Lan và Lệ Thủy ra về. Bà Lan không thèm trả lời cũng không thèm nhìn qua anh. Sau chuyện đó, Liêm và Lệ Thủy không gặp nhau trong gần một tháng. Nhưng sau đó, Liêm lại nhắn tin. Lại gọi điện cho Lệ Thủy và cô lại mềm lòng. Hai người tiếp tục qua lại với nhau. Gần 2 năm trời. Bà Lan biết chuyện bà ra sức ngăn cản con gái đe dọa Liêm nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của cả hai. Có người đến mai mối Lệ Thủy cho một anh chàng là con trai của một doanh nhân vừa mới phớt lên. Quê ở đây nhưng đang làm ăn xa. Anh ta tuy là giáo viên nhưng công việc chủ yếu là quản lý doanh nghiệp cho gia đình. Đã trên 30 mà chưa chịu lấy vợ. Với được mối tốt bà Lan vui mừng đồng ý ngay. Dù Lệ Thủy không đồng ý Vợ chồng ông bà Lan cũng ép cho kỳ được, cuối cùng Lệ Thủy đành phái bằng lòng. Từ đó Liêm và Lệ Thủy mới thôi không liên lạc với nhau. nghe đó Lệ Thủy không được hạnh phúc vì chồng cô phát hiện cô không còn trinh nguyên trong đêm tầng hôn. Kể từ đó lòng Liêm trở nên ngùi lạnh, anh quyết định ở như thế không chịu lấy vợ. Ông bà Thành lúc đầu ngỡ con trai, chỉ dọa xuông, nhưng sau đó đã bắt đầu lo lắng vì Liêm đã làm thật không quen biết cô gái nào cả. Cho đến khi Liêm gặp được Mỹ Duyên, thì khối băng trong lòng anh mới bắt đầu tan chảy. Liêm đã bắt đầu chú ý tới Mỹ Duyên sau hơn 6 năm xà lánh phụ nữ. Những lần hai người đi chơi với nhau, đi phát hiện ra đằng sau cái dáng dấp khá giống với Lệ Thủy, thì tính cách của Mỹ Duyên hoàn toàn khác hẳn người yêu cũ của anh. Lệ Thủy rất biết cách, luôn chịu người yêu, rất nồng nàng, say đắm khi hai người bên nhau. Còn Mỹ Duyên thì luôn xa cách, giữa kẻ. Khi anh muốn hôn cô, cô luôn tìm cách lận tránh, không muốn gần gũi với anh. Có lần Liêm đã hỏi. Mỹ Duyên, em không yêu anh sao? Mỹ Duyên nhìn Liêm bằng đôi mắt ngây tơ. Sao anh lại hỏi như thế? Nếu như em không yêu anh, em đã không bằng lòng kết hôn với anh. Liêm cầu có. Thế sao em không muốn gần gũi với anh? Trước sau gì chúng mình cũng sẽ là vợ chồng kia mà. Mỹ Duyên miễn cười đáp Em muốn dành tất cả cho đêm tân hôn Nếu anh yêu em Anh phải biết giữ gìn cho em chứ Mỹ Duyên đã nói như thế Liêm không nói gì thêm Vạn tính nhút nhá của người con gái quê Khiến những cử trị của Liêm Mà Mỹ Duyên cho là quá trớn Làm cô phải phản ứng ngay Sau khi đưa Mỹ Duyên về giới thiệu Bà Hồng ngày nào cũng dục Liêm cưới vợ Vì vậy mặc dù Mỹ Duyên chưa sẵn sàng làm dâu Chỉ 6 tháng sau Đám cưới của Liêm và Mỹ Duyên cũng đã được tổ chức. Mỹ Duyên xinh đẹp trong tà áo dài đỏ rực, đầu đội căng đóng màu đỏ. Liêm mặc một bộ vest màu trắng đúng mốt, niềm vui hiện rõ trên nét mặt. Mọi người đến chữa đám cưới đều khen Liêm và Mỹ Duyên là đôi trai tại cái sắc. Một vài bạn gái còn ganh tị với Mỹ Duyên, cho rằng cô may mắn lấy được chồng khá giả. Mỹ Duyên chỉ mỉm cười, cô chỉ mong được chồng yêu thương và gia đình hạnh phúc chứ không nghĩ đến vật chất do chồng mang tới. Lúc nhà trai rước dâu đi, họ hàng nhà gái có một người lên xe theo cô dâu, chỉ riêng mẹ cô dâu là phải ở lại nhà. Nhìn mẹ rơm rớm nước mắt, Mỹ Duyên xuống xe đến ôm mẹ khóc. Tự dưng cô nghe có tiếng người nói, Hai má con nhà này cũng kỳ ghê, đám cưới chứ có phải đi tù đâu mà khóc sức mứt thế. Coi chừng làm lỡ giờ lành thì không được đâu đấy. Bà Tâm vội vàng buông con ra Đi vào trong nhà Mỹ Duyên quay lại và sứng sờ nhận ra Mấy cậu đó là má chồng cô nói Cô lấy tay Quệt vội nước mắt trên mặt Nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi Bà Hồng xì một tiếng rồi đi ra phía trước Bà lậu bầu Khóc cái gì mà khóc chứ Mai mốt nhớ thì về tâm Có xa xô gì đâu Rồi hết phấn so người ta nhìn thấy Lại chê nhà tôi cưới con dầu xấu xí Mất mặt lắm Có giọng nói của cô gái trẻ Mẹ thật là Ngày vui của người ta sao mẹ nói nhiều thế Lại không kiên kỵ gì hết Bà Hồng hư lạnh một tiếng Mẹ thích đấy Ai làm gì Mỹ Duyên không quay lại Nhưng cô có cảm giác Khi nhìn sắc lành của mẹ chồng xuyên qua người cô Cô thấy cả người ớn lành Cô không thấy bà Hồng nói thêm Bất cứ câu nào nữa Bà đi nhanh lên một chiếc xe 24 chỗ Ở phía trước Lên xe rồi bà còn quay ra cửa kính Nhìn Mỹ chuyên chầm chầm từ dân trong lòng Mỹ chuyên dâng lên Một nỗi lo lắng Xem ra việc làm dâu bà Hồng Không phải dễ dàng với cô Trong suốt lễ cưới Liêm cũng đã Cùng với bạn bè uống khá nhiều bia Ai mời anh cũng cùng ly với họ Anh còn phải đi mời bia Cho các bạn quan khách Vì vậy dù tử lường không tệ Đến lúc xong tiệc Liêm đã ngà ngà say Không ăn cơm tối Anh vào ngay phòng mình để nguyên quần áo, làm một chất. Lúc Mỹ Duyên vừa dọn dẹp xong, đìm vào phòng nghỉ ngơi cũng là lúc Liêm thức giấc. Vừa thấy Mỹ Duyên, Liêm đã lao vào cô với một sự cuồng diệt quá đà. Anh sợ soạn khắp người vợ, hôn hít mọi chỗ. Vội vội vàng vàng cứ như anh chờ ngày này đã quá lâu, bây giờ anh không thể dừng lại. Mỹ Duyên sợ hãi co rúng người lại và hét lớn khi lần đầu tiên gần gụi với đàn ông. Bà Hồng tưởng có chuyện gì hốt hoàng đến, vén tấm màn che giường của đôi vợ chồng trẻ, làm Mỹ Duyên ngường chín mặt. Bà Hồng lưu một cái rồi thả tấm mày xuống, tấm tím cười một mình. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng có mặt đủ bốn người, bà Hồng nói với Mỹ Duyên. Con mới về làm dâu, lạ nước lạ cái, vài ngày nữa hai đứa sẽ phải đi làm, vậy con đưa nữ trang đây má cất dùm cho. Mỹ Duyên trọng mắt nhìn má chồng, cô chưa biết trả lời sao. Lúc đó liềm đã nói chen vào Cô bao nhiêu đâu mà phải giữ chứ má Chúng con tự giữ cũng được rồi má Ông Thành thì vẫn thủng tỉnh ăn Không tham gia vào câu chuyện Bà Hồng biểu môi Má đã nói rồi Hai đứa không chịu nghe thì cũng vậy thôi Sau này nhớ có mất mát gì Đừng có trách má đây nha Mỹ Duyên nhìn chồng cầu cứu Liềm dúng vai Trong nhà chỉ có ba má với vợ chồng con Ai vào đây mà lấy Giọng bà Hồng bực tức nói Thì tôi cũng sợ người ngoài thôi Chứ trong nhà ai mà lấy chứ Rồi bà xua tay Thôi anh chị ăn đi Rồi còn phải dọn dẹp Cả hôm đó bà Hồng có chịu ra mặt Bà không thèm nói chuyện với con dâu Cứ như Mỹ Duyên đã phạm phải Tội tày đình với bà Bà đầy nghiến Mới về làm dâu Mà không xem lời má chồng ra gì cả Huống hồ sau này Không biết nó có ăn ở như thế nào nữa đây Mỹ Duyên thấy thái độ má chồng như vậy, cô nói với chồng. Anh ơi, hay để má giữ hộ số nữ trang cưới cho má vui đi. Nhưng Liêm đã gạt ngang. Có từng đó mà em không giữ được sao? Đưa gửi má sau này có cần gì? Lại có lấy ra dùng lắm. Má anh, anh còn lạ gì nữa chứ? Thấy chồng nói như thế, Mỹ Duyên đành thôi. Cô cũng sớm nhận ra, trong những ngày sau này, Liêm không còn mặn mà lắm trong mối quan hệ vợ chồng. Có vẻ như thức vòng vì tái độ của vợ trong chuyện trang gối. Nhưng cô biết làm sao khi bản thân cô vẫn còn cảm giác e ngại khi ở gần chồng. Cô cần có thời gian để thích nghi và cô mong Liêm có thể thông cảm cho cô điều đó. Ba ngày lại mặt sau đám cưới. Mỹ Duyên cố giải thích cho Liêm hiểu nhưng anh lại lành lùng không nói. Liêm không tin lời giải thích của vợ. Anh có cảm giác Mỹ Duyên chưa thật sự yêu anh. Nếu cô yêu anh Cô đã khao khát dần hiến Anh nhớ ngày trước kia bên lệ thủy Hai người đã cuồng diệt biết bao Còn vợ anh bây giờ mới trùng đến Đã e dẹ Bẻn lẻn né tránh Hoặc là quá tù động Làm anh cũng mất cả hứng thú Đã thế mới sống chùng có mấy ngày Liêm đã nhận ra được hai người có nhiều điểm không tương đồng Anh chợt nhớ ra Có người bạn thân khuyên anh Hãy suy nghĩ kỹ trước khi cưới Vì khoảng cách thế hệ Lúc đó anh chỉ mỉm cười không đáp Nhưng bây giờ anh nhận ra đấy là ý kiến chính xác. Đành rằng Mỹ Duyên là cô gái tốt, nhưng cô ấy còn quá trẻ. Nếu bất cứ bất đồng quan điểm nào, liệu vợ chồng có hạnh phúc được hay không? Lần đầu tiên, Liêm thấy có chút hối hận vì đã cưới Mỹ Duyên. Đáng lẽ được nghỉ phép cưới một tuần, nhưng chỉ sau 5 ngày cưới, Liêm đã lại đi làm với lý do công trình anh phụ trách, đang có nước rút. Ông bà Thành không nói gì Nhưng Mỹ Duyên thì rơm rơm nước mắt Cô hiểu vì sao Liêm lại quyết định như thế Cô cũng sợ phải ở một mình với ba má chồng Dù sao có anh Cô cũng tự tin hơn Cô ân hận đã không làm cho anh hài lòng Cô cũng xin phép một tuần như anh Bây giờ cô phải ở nhà thêm hai ngày nữa Mới được đi làm Ông bà Thành đều là người rất kỹ tính Họ không bỏ qua cho những sai sót Lặt vặt của con giàu mới Chỉ cần Mỹ chuyên làm điều trái ý Đã bị má chồng trì chiết Nặng nhẹ Ba chồng Mỹ Duyên tuy không nói Nhưng ánh mắt sắc lạnh của ông Làm cho Mỹ Duyên sợ hãi Khi giận lên Ông dùng những lời mắng nhiết rất tầm tị để nói Ngay cả với bà Hồng Ông cũng không ta Bà Hồng dù không phải hiền lành Nhưng lại sợ chồng một nước Ông Thành đã muốn gì Đã quyết định gì Thì bà Hồng đều phải răm rắp nghe theo Bà chỉ còn cách trút dần xuống của con giàu Cưới về được 3 tháng Mà chưa thấy Mỹ Duyên có động tĩnh Bà ông đã ca cẩm. Sao tới bây giờ mà vẫn trơ trơ ra thế? Hay là con có bệnh gì trong người? có phải nói ra cho má biết, để má con vẫn đi khám nữa chứ. Mỹ Duyên lắc đầu nói. Dạ, con đâu có bệnh gì đâu má, nhưng mà... Má chồng tròn mắt nhìn cô. Nhưng mà sao? Mỹ Duyên lý nhĩ đáp. Dạ, con cái là lộc trời cho. Hơn đứa chúng con không ở gần nhau. Cả tuần mới gặp một lần Chưa có cũng là chuyện bình thường thôi mà má Sao mà bình thường được chứ Hay là cô chưa muốn có con Dạ không phải như vậy đâu má à. Vậy thì sao Dạ Bà Hồng chép miệng nói Có nói sao Hay là vì Liêm không muốn gần gũi Chồng không muốn thì cô cũng phải làm thế nào Để nó muốn chứ Đàn bà thì phải biết chiều chồng Biết cách làm cho chồng muốn mình chứ Cô có muốn tôi dạy cho không Mỹ Duyên sợ hãi lắp bắp. D dạ, dạ. Bà Hồng Mắng. Dạ, dạ cái gì? Cô có biết ba chồng cô là trưởng nam không? Chúng tôi cưới cô về để có cháu nối giỏi. Cô mà công sinh được con trai, thì làm sao bây giờ? Mấy người em ông Thành đều con đàn cháu đóng. Chứ đâu phải hiếm hoi như nhà này chứ. Cái chức trưởng nhánh, em phải về tay người khác. Mỹ Duyên cuối đầu nói. Dạ. Bà Hồng găng giọng. Lại dạ, nếu không có con là do cô đấy. Thằng Liêm có phải đưa hiếm muộn gì đâu. Nó cũng đã từng... Hình như thấy mình nói hớ, bà Hồng bảo. Cô cứ biết như thế mà cố gắng lên. Dạ, nhưng bà Liêm đã từng gì vậy má? Bà Hồng hơi ngẩn người ra, nhưng bà cũng trả lời được ngay. Thằng Liêm từng đi cám, bác sĩ bảo bình thường chứ sao? Dạ. Nhớ lời tôi dặn đấy. Nói xong không đợi Mỹ Duyên đáp, bà ông ngoay ngoảy bỏ lên nhà trên. Mỹ Duyên không tin câu trả lời của má chồng cho lắm, nhưng cô cũng không tò mò thêm. Khi Mỹ Duyên đồng ý làm vợ của Liêm, cô hình dung cuộc sống vợ chồng cũng giống ba má cô. Nhà Mỹ Duyên tuy nghèo, nhưng bà má Mỹ Duyên luôn yêu thương nhau. Bà nội Mỹ Duyên cũng rất dễ dãi và đối xử tốt với má Mỹ Duyên. Khi ba má Mỹ Duyên có tranh cãi, Bà nội luôn đứng về phía má Bởi vậy mà ông Tâm Thường hay nói vui với bà nội Sao lúc nào bà cũng bên má Con bé Mỹ Duyên thế Con là con trai của bà Còn má của bé Mỹ Duyên Chỉ là người ngoài tôi mà Những lần như thế bà nội bảo Cha nhà anh Sao nói nó là người ngoài được Tôi quý nó còn hơn cả con gái tôi đấy Tôi chỉ trông chờ vào nó Chứ không trông chờ giữa anh đâu Nhưng không ngờ thực tế không như cô nghĩ. Ở nhà chồng không khí trong nhà, bao giờ cũng rất ngột ngạt. Có khi cả ngày mọi người chỉ nói với nhau có đôi ba câu. Liêm đi làm suốt, buổi tối ở lại công trường. Họa hầm lắm, mỗi tuần anh mới về nhà một ngày. Ông Thành thì luôn nghiêm khắc. Ông mà cất tiếng là mị duyên đã giật thoát. Bà Hồng thì luôn nhìn cô bằng cái nhịn soi mói, không thiện cảm. Cứ như cô là người đánh cắp bạo bối gì của bà ấy. Bà vẫn tan thở. Tưởng cưới của con dâu trẻ về thì nó năng động hoạt bát mà cậy nhờ. Ai ngờ nó cứ khép na khép nép. Thấy bực cả mình. Phải chỉ nó được như con Kim Ngân nhà mình. Đảm đàn tháo vác thì tốt biết mấy. Kim Ngân mà bà Hồng nhắc tới là cô em gái của Liêm. Kim Ngân đã lấy chồng. Chồng cô là giáo viên dày ở trường lạng. Cô mới mở một hàng bán nhỏ ở chợ mỗi buổi sáng. Buổi chiều cô ở nhà lo việc nhà. Cứ vài ngày Kim Ngân lại ghé nhà má một lần. Mỗi lần Kim Ngân tới, hai má con chỉ trỏ Mỹ Duyên rồi to nhỏ với nhau. Kim Ngân không gọi Mỹ Duyên bằng chị mà gọi bằng mợ, có lẽ vì cô em chồng lớn hơn, chị dâu đến cả chục tuổi. Bà Hồng nghe con gái gọi con dâu như thế thì cũng không nhắc nhở. Mấy ngày nay Mỹ Duyên thấy trong người mệt mỏi, cứ nhìn thấy thức ăn là cô đã muốn ói. Tuy vậy cô vẫn cố đi làm ở công ty. Cô muốn xin nghỉ Phải có lý do cực kỳ chính đáng Nếu không sẽ bị phạt trừ tiền lương Bằng hai lần tiền công ngày nghỉ Buổi chiều thấy Mỹ Duyên vào phòng nằm Mà không muốn phụ nấu ăn như mọi khi Mặt bà Hồng nặng trình chịch Bà đi vào chỗ con dâu đang nằm Mắng nhiết Con gái con lứa Mới về đã nằm trường ra Bộ cô tưởng chỉ mình cô đi làm Còn mọi người nhà là chơi hết sao Không lẽ tôi phải phục vụ cô chuyện ăn uống nữa à Mỹ Duyên chưa kịp giải thích cho má chồng Ông Thành đứng gần đấy cũng đã lên tiếng, bên vực vợ. Má còn nói đúng đó, con đi làm mệt. Má con cả ngày ở nhà làm bao nhiêu chuyện cũng thấy mệt. Bà ấy cũng như con, thì ai nấu ăn cho cái nhà này chứ? Mỹ Duyên đành phải ngồi dậy xuống bếp với má. Bà Hồng liếc cô một cái. Cô không muốn thì lên nhà đi, nhìn cái mặt phát trắng. Mỹ Duyên ngồi xuống bền bó rau khoai. Mấy ngày nay con bị mệt quá má ơi. Cô đừng có lấy lý do này đi do khác Rồi bà giật bó rau trong tay còn dầu Cô để rau đấy cho tôi Đến làm mấy con cá rùa phi Để con ăn chua đi Dạ má Mỹ Duyên đến bên ạn nước Mấy con cá đang dậy trong thầu nước Cô bắt một con Cắt vầy lấy màng và ruột ra Nhưng vừa lấy được ruột cá Mỹ Duyên đã thấy buồn nôn Cô đi nhanh vào trong nhà vệ sinh Nôn hết ra những thức ăn đã ăn từ sáng và trưa Đến lúc này bà Hồng mới nhận ra sự bất thường của con dâu. Bà hỏi dồn dập. Con sao thế? Sao mà nôn dữ thế? Con bệnh sao? Mỹ Duyên yếu ớt. Dạ, con cũng không biết sao. Đã ba ngày nay rồi má. Thế đã mua thuốc chưa? Con có đến chỗ y tế cơ quan, họ có cho con ít thuốc chống nôn. Nhưng con uống mà không có tác dụng, nhìn thấy đồ ăn là con nôn. Bà Hồng nhìn cô con dâu có vẻ nghi ngại. Rồi bà lấm bấm như nói với chính bản thân. Hay là nó có thể Bà Hồng nhìn sang Mỹ Duyên, lúc đó đang đứng lên. Con đã tới tán chưa? Mỹ Duyên giật mình nói. Dạ tháng này đã quá 10 ngày rồi mà chưa thấy chị cả. Bà Hồng cầu có. Đằng bà có chuyện đó mà cũng không biết. Nhưng rồi nghĩ sao bà lại dịu dòng bảo. Thôi, con đi vào trong nghỉ đi. Đi mua cái que gì đó về thử xem có thai ngén không? Dạ. Đường có uống thuốc bày bà đó biết chưa? Dạ. Mỹ Duyên đang lên phòng, thì bà Hồng kêu giật lại. Hay là con chịu có ra quầy thuốc ở trước đường đi, mua cái que thử thai xem thế nào? Dạ được. Mỹ Duyên vào phòng quát cái áo chống nắng, lấy tiền rồi đi ra ngoài. Cô vừa ra đến cổng thì gặp cô em chồng. Kim Ngân nhớ mắt lên nhìn chị dâu. Giọng hạch sách Giờ này mợ công lo nấu ăn còn đi đâu thế Mỹ Duyên gượng cười nói Tôi tới quầy thuốc Kim Ngân biểu môi Lại đâu ốm gì nữa sao Thật không được cái tích sự gì cả Ở dưới bếp Bà Hồng nghe giọng con gái Bà đi lên Bà nhìn con vô Con đi đi Kim Ngân nhìn má ngạc nhiên Có chuyện gì vậy má Không có gì Mỹ Duyên vừa đi khỏi Bà Hồng đã mỉm cười kéo con gái đi vào trong Kim Ngân trốn mắt nhìn bà Hồng Má có chuyện gì vui sao Bà Hồng thở hát ra Có lẽ Mỹ Duyên nó có thai rồi đó mới ấy nói như vậy sao má Không Nhưng mà nó nôn dữ lắm Vừa nãy má bảo nó làm cá Thế là nó nôn thóc nôn tháo Mà quên Má phải làm cá cái đã Bà Hồng đi xuống bếp Kim Ngân cũng đi theo má Cô nghi ngờ hỏi Má có chắc không thế Hay là người ta muốn trốn việc nên làm bộ làm tịch Bà Hồng vừa chảy vẫy cá Vừa nhìn con gái Lúc đầu má cũng nghi ngờ Nên má theo nó lên phòng vệ sinh Má thấy rõ ràng nó nôn Vậy hả Bà Hồng tươi cười nói Xem như trời Phật cũng thương Má cứ trông đứng trong ngồi Bây giờ sắp có cháu rồi đấy Kim Ngân dỗi Tê đứa con của con có phải cháu má sao Bà Hồng có vẻ không bằng lòng lắm Mày lại ganh tỉ với anh mày sao Tăng Liêm gần 40 Bây giờ nó mới có đứa con đầu lòng đấy Kim Ngân cười cậy đáp Đã chắc có thai không mà má mừng vội thế Mà sao má nói là con đầu lòng Chẳng phải trước đây anh Liêm cũng đã từng có con với chị Lệ Thủy sao Bà Hồng lo lắng Đưa mắt nhìn qua anh trừa mắng con gái Cái con nhỏ này ăn nói bậy bạ gì thế Lỡ con Mỹ Duy nó nghe thấy thì sao? Má sợ à? Không phải má sợ, nhưng không biết vẫn hơn. Với lại nó đã đẻ đâu mà con với cái? Con xem giữ mồm giữ miệng đi. Nhớ chồng con nó như vậy, con có chịu được hay không? Kim Ngân biểu mồi đáp. Anh ta mà dám sao? Hai người nói chuyện đến đó thì Mỹ Duy đã về tới. Da mặt của xanh sao, môi nhợt nhạt. Ba Hồng rửa sạch mấy con cá, bỏ vào rá cho ráo nước, rồi đứng lên hỏi Mỹ Duyên. Con mua quay thử rồi sao? Dạ, vậy con vào thử luôn đi. Mỹ Duyên ngước nhìn má. Dạ, họ bảo buổi sáng mới chính xác má à. bà Hồng nôn nóng bảo. Thì bây giờ cứ thử đi, mai có chị lại thử tiếp. Kim Ngân nói chen vào. Xem bộ má quá mông cháu đích tôm rồi đấy. Thì mời cứ thử xem đi Mỹ chuyên đành phải cực đầu làm theo Cô đi vào trong phòng vệ sinh Ba Hồng còn nói vào Con xem họ hướng dẫn thế nào Rồi làm theo cho đúng ngay chưa Dạ má Kim Ngân thở dài nói Con đi về đây Nhìn má thấy con chẳng muốn ở lại đâu Ba Hồng không giữ con gái Ừ đi về mà lo cơm nước cho chồng con đi Kim Ngân dần dội bỏ về Bà Hồng cũng bỏ quên chuyện nấu ăn. Bà đi qua đi về trước cửa, thấp thỏm nhìn vào trong. Ông Thành đi làm về, nhìn thấy vợ như thế, ông gắt lên. Bà làm cái gì thế? Đã cơm nước xong chưa? Bà Hồng giật mình nói. Ờ, tôi nấu cơm rồi, làm đồ ăn tí nữa là xong thôi. Ông Thành bực bội đáp. Bà ở nhà làm cái gì mà bây giờ chưa nấu xong? Thế con dâu đâu? Bà Hồng cười cười chỉ vào trong phòng vệ sinh. Còn dầu hình như có tai rồi đó ông ơi Ông Thình quên cả tức Ông hỏi nhỏ Thật sao Mỹ Duyên bước ra vẻ mặt mệt mỏi Bà Hồng lo lắng hỏi ruộng Sao rồi con Mỹ Duyên ngượng ngùng nói Dạ quê có hai vạch má à Bà Hồng reo lên Vậy là có tai rồi đó phải không Có lẽ là như vậy Để ít bữa con đến bác sĩ khám lại cho chắc Ừ ừ được Rồi bà Hồng quay sang ông Thành nói Mình có cháu đích tôn rồi ông ơi Biết là cháu trai hay gái đây mà bà chắc chắn quá vậy Nói thế nhưng ông Thành vẫn mỉm cười hạnh phúc Có lẽ lâu lắm Mỹ Duyền mới thấy ba chồng cười như thế Thời gian đầu khi biết tin Mỹ Duyền có tai Ông bà Thành tỏ ra rất vui và quan tâm tới con dâu Ông Thành không còn nhìn con dâu bằng ánh mắt nghiêm khắc Bà Hồng cũng không còn mắng mỏ, soi mói Khi Mỹ Duyên làm điều gì bà chưa vừa ý. Mỹ Duyên cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng ba má cũng đã thương cô. Không xem cô như người ngoài giống như trước. Khi về nhà thăm nhà ngoại, cô tắm tắt khen với má. Ba má chồng con rất tốt má à. Từ nay má khỏi lo là con trẻ người non dạ không biết làm dâu nhé. Bà tâm mừng lắm, dạo trước không nghe con gái kỹ lĩa. Mặt mày không được vui, làm bà cứ nghi ngại. Bây giờ thấy con vui vẻ như thế, bà đã an tâm. Bà chạy lui ra phía sau vườn, đuổi bác con gà mái đang đẻ. Mỹ Duyên đi theo hỏi má. Má, nhà mình hôm nay có việc gì hả má? Bà Tâm cười đáp. Có việc gì đâu, má định nấu cháo gà bồi dưỡng cho con tôi. Mỹ Duyên lắc đầu nói. Con không ăn được. Bà Tâm đã bắt được con gà, bà lo lắng hỏi. Tại sao không ăn được? Chẳng phải trước đây con rất thích món cháo gà má nấu sao? Mỹ Duyên miễn cười đáp. Thì con vẫn thích, nhưng con thấy mùi gà là con lại nôn. Bà Tâm hỏi dồn. Con làm sao vậy? Con đau ở chỗ nào? hẹn gì má thấy con gầy mà xanh sao nữa. Hay là con có thai rồi? Mỹ Duyên gật đầu đáp. Dạ, con có thai được hơn 2 tháng rồi. Bà Tâm trách. Vậy sao bây giờ con mới nói với má? Mỹ chuyên cười. Con cũng mới biết đây thôi má ơi. Bà Tâm nhìn con gái. Con bị ngán chứ gì? Không ăn uống được chứ gì? Dạ. Vậy bây giờ con muốn ăn gì để má mua cho? Chỉ có trái cây hoặc là cơm với xì dầu là con không nôn thôi má à? Bà Tâm chắc lưỡi bảo. Ăn cơm với xì dầu sao mà có chất? Cháu má... Phải thế nào đây, con không ăn là cháu má suy dinh dưỡng đó, mà ngán vậy chắc có nghĩ làm rồi phải không? Mỹ chuyên mỉm cười nói Con không sao, con vẫn đi làm được, chỉ khi nào ngửi mùi thịt cá con mới bị nôn thôi Bà Tâm suýt xoa Tội nghiệp con tôi Mong là con sớm khỏe hồi má có bầu ba đứa con, chỉ thèm ăn chứ không có nôn mửa gì cả Mà không có mà ăn đâu, cái tội đó cực dễ sợ Con đi cám rồi, bác sĩ bảo có thể sang quý 2, tức là từ tuần thứ 13 là có thể hết ngán đâu má. Mong là như thế, con có khỏe thì cháu trong bụng con mới khỏe được chứ. Dạ. Bà Tâm suy nghĩ một lát rồi bảo. Hay là từ giờ con đừng có ra đây nữa, khi nào rảnh má sẽ vào trong đó tâm con? Mỹ Duyên lắc đầu nói. Nhà mình với nhà chồng con có xa đâu má lo, đi xe chưa tới 10 phút là tới. Công ty con xa mà con vẫn đi làm được đó Má lo gì Khi nào rảnh con ra thăm nhà là tốt nhất Má vào nhỡ khi con không có ở nhà thì sao Thì má tâm anh chị xu gia cũng được mà Có dịp gì chứ tự nhiên vào tâm cũng không hay đâu má Bà tâm dình mỹ chuyên Có lẽ có chị không tiện Nên con gái mới không muốn bà tới Bà thở dài bảo Vậy má theo ý con vậy Dạ "Thế chồng con biết con có thai chưa?" "Dạ anh biết rồi má, anh vui lắm. Gần 40 tuổi mới có đứa con đầu lòng." "Đâu là 40, mới có 38." Mỹ Duyên vì cười nói, "Má tự biết đùa đó, 38 thì gần 40 rồi còn gì." Bà Tâm cũng cười đáp, "Thì má nói cho vui thôi, nó hơn có mấy tuổi. Chắc nó lớn tuổi như vậy, nó chịu con lắm phải không?" Mỹ Duyên thoáng buồn cô đáp Anh ấy đi cả tuần Có khi cả hai tuần mới về nhà Có thấy mặt mũi gì đâu mà cưng chịu má Lúc chưa cưới sao thấy rảnh ghê Bây giờ bận bù đầu không biết Bà Tân mang ngủi con gái Hồi xưa nó là trai Tân Nó mới chơi bời Bây giờ có vợ con thì phải biết chăm lo làm ăn chứ Nhưng anh ấy chẳng đưa cho con được bao nhiêu Lương hơn 10 triệu Chỉ đưa con có 2 triệu thôi má Thì nó còn phải ăn tiêu Nó ở nhà mấy ngày đâu Nó lại còn phải đưa cho bà má tiền hàng tháng nữa chứ Mỹ Duyên tở dài đáp Không Anh ấy không đưa cho ba má chồng con Mỗi tháng con phải đưa 2 triệu đó cho má ảnh Mà con chỉ ăn buổi tối Buổi sáng không kịp ăn là phải đi làm rồi Trưa thì ăn ở công ty Lương con chỉ có 5 triệu Con cố gắng dành dùm nhưng cũng chẳng có bao nhiêu Thế cũng được con ơi Con đưa tiền cho ba má chồng Sau này con xin đẻ Họ sẽ cho lại con tôi Vậy hả má Bà Tâm cười gượng đáp Nhà người ta khá giả Chẳng qua lạ xem con có hiếu thuận không thôi Chứ hai triệu đó nhầm nhỏ gì Con thấy vậy có đúng không Lúc chưa có tai thì còn đỡ Bây giờ con có tai Phải tốn tiền thuốc Trôi ít bữa phải mây đồ bầu đủ thứ Nên con cũng hơi lo má à Con đừng có lo Có gì có má ở đây Mỹ Duyên nhìn má Nhà mình có dư giả gì Hai em lại còn đi học Lương ba thì ba cọc ba đồng Má có phải lo cho con Mùa này lúa được lắm Má đang nuôi bốn con heo Cũng sắp xuất chuộng rồi Có tiền má cho Má để tiền đó lo cho nhà mình đi Có gì ngon Mua cho bà nội ăn với Ừ Mà bà nội đi đâu rồi má Hôm nay bà nội với ba con Sang cô Trang Ăn dỗ ba chồng cô ấy Dạ Mỹ Duyên nhìn đồng hồ và giật mình đứng lên. Chết cha, con phải về đây, gần 10 giờ rồi. Bà Tâm cũng đứng lên bảo. Thôi được rồi, con đi về đi. Mỹ Duyên dắt xe ra, bà Tâm còn nhắc. Bầu bì rồi, đi đứng nhớ cẩn thận nghe con. Dạ. Mỹ Duyên ngồi lên xe, mở quá rồi để xe cho xe nổ. Nhớ lời quyên của má, cô chạy xe thật chậm. Đường nông thôn xe cụ không dịu. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ vẫn vơ Chiếc xe máy này là của má cô mua Từ lúc cô đi làm công ty Đến khi lấy chồng Má cô cho mang theo Làm phương tiện đi lại Dù cậu con trai Út vẫn phải đi học bằng xe đạp Cổng nhà chồng đã hiện ra trước mắt Mỹ Duyên nhìn thấy xe của Liêm đang dựng bên trong Cô vội vàng đi xuống Dựng xe bên cạnh xe của chồng Cô vừa bước vào cửa Đã thấy cương mặt cầu có của Liêm Em đi đâu mà giờ mới về thế Mỹ Duyên cười gượng đáp Em sang nhà ba má Em có xin phép ba má anh rồi Liên vẫn sù mặt Xin phép thì ba má đương nhiên phải đồng ý Nhưng em đang bầu bì Em lại ốm ngán nữa Đừng có đi lại lung tung như thế chứ Mỹ Duyên thấy có chịu với cách nói chuyện của chồng Em tới thăm ba má Sao anh lại nói là đi lại lung tung Em vẫn đi làm được Thì đến thăm nhà một chút có sao đâu chứ Bà Hùng đi từ dưới bếp lên Bà câu mày nói Vợ chồng mới gặp nhau đã có chuyện rồi Rồi bà quay sang con trai Vợ con đang bầu bì Con nhìn nó một chút đi Má mà không vui Xin con ra mặt mày nhăn nhó đấy Liêm cãi Tại con lo cho cô ấy Chứ có phải Lo thì bớt tiếng lại đi Liêm không nói gì Bà Hồng nhìn con dâu Thôi vào tay quần áo rồi nghỉ ngơi đi Má nấu ăn cũng cần xong rồi Lúc nào xong má sẽ gọi Mỹ Duyên cuối đầu đáp Dạ con cảm ơn má Con tay quần áo rồi con ra ngay Bà Hồng ngọt nhạt bảo Thôi con không cần phải ra đâu Con cứ nghỉ ngơi đi Sau đậy cháu má khỏe mạnh Ăn nhanh chóng lớn là được rồi Dạ má Mỹ Duyên đi vào trong phòng Thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống bếp Bà Hồng hơi nhăn mặt Má nói con rùi May thêm vài bộ đồ rộng rãi Bộ này chợt thế Làm sao mà cháu má phát triển được chứ Thì ra bà Hồng chỉ nghĩ tôi đưa cháu Trong bụng con dâu Tuy nhiên như vậy cũng quá tốt Mỹ Duyên mỉm cười nói Bộ này con mặc vừa mà má Chỉ tại lúc trước Con may hơi sát thôi chưa con có lên cân gì đâu Bụng cũng chưa to gì cả Bà Hồng phật ý nói Sao mà con thích cải thế Má nói thế là muốn tốt cho con Có lẽ má chịu con nên con sinh hư rồi thì phải Lúc con chưa mang tai thì khác, bây giờ có tai rồi phải mặc đồ rộng, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Bà Hồng nấu cũng sắp xong, thức ăn có đặc biệt hơn ngày thường Có thịt heo luộc, dưa giá, canh cá trắm nấu măng chua, thêm một đĩa đọt bí xào. Mỹ Duyên nhấp má chồng tái thịt heo, thành những lát mộng dính. Còn nhớ lúc mới về làm dâu, cô thái thịt dày như ở nhà, bị má chồng mắng một trận. mày là cô không dị ứng với mùi thịt heo. Cô bày biện chén bát lên bạn Tránh nồi canh sắp nấu xong Hơi bày lên nghì ngút Bà ông biết ý bảo với cô con dâu Tôi được rồi Con lên nhà nói chuyện với chồng đi Tí bưng đồ ăn lên phòng riêng Dạ Cô lên phòng Liêm đang nằm trên giường Trên tay lướt chiếc điện thoại Nokia mới cứng Cô ngồi xuống bên cạnh chồng Liêm ngước mắt nhìn vợ Anh ôm tồn bảo Em có mệt không? Mỹ Duyên lắc đầu nói Lúc đầu thì mệt, bây giờ em đỡ hơn rồi Duy chỉ có khi Ngửi mùi thức ăn cá thiệt Em vẫn còn buồn nôn Vất vả cho em quá Liêm ngồi dậy, lấy ví trong túi quần ra Anh đưa cho Mỹ Duyên Một sắp tiền 500.000 nghìn Tiền tháng này của em đấy Mỹ Duyên cười Sao mà tháng này nhiều thế anh Em có tai, nên anh phải tiết kiệm để gửi thêm Em cứ đưa cho má 2 triệu 2 triệu còn lại để mua gì em thích Em cảm ơn anh Liêm hôn lên má vợ không nói tim Hôm nay Liêm được nghỉ một ngày Mỹ Duyên cũng đã xin phép Để được chồng chở đi khám tay Từ sớm bà Hồng đã dặn dò Liêm Con chở vợ con lên phòng khám sản Ở trên thành phố mà khám chưa ở huyện sợ không chính xác Mà nè cố gắng hỏi họ là con trai hay gái nhé Liêm cười bảo Trai hay gái thì có quan trọng gì đâu má Miễn là tai phát triển tốt là được rồi Bà Hồng nhăn mặt nói Biết thế, nhưng ba má đều đang mong cháu đích tuôn Nhà mình độc đinh, sau này con sẽ là trưởng họ đấy Vợ con còn trẻ, sau này cô ấy sẽ sinh cho ba má cả tiểu đùi Lúc đó, má đừng có phàn nạn Bà Hồng thở ra Mong được như vậy Mỹ Duyên đã thay đồ xong, Liêm chở vợ lên thành phố Đến qua sản Bệnh viện thành phố Tự nhiên Liêm nhớ đến chuyện cũ hơn 8 năm trước Liêm cũng đã chở Lệ Thủy Trên chiếc xe này đến nơi đây Anh còn nhớ rõ vẻ mặt đau khổ Không chút sinh khí của Lệ Thủy Sau khi phá tay Liêm thở dài Anh là thủ phạm đã giết chết con của mình Khi nó hãy còn trong trứng nước Không biết nó là trai hay gái Ngay cả giọt máu nhỏ bé ấy Anh cũng không mang về để an tán Xe chạy gần 1 giờ đã tới nơi Liêm chở vợ đến nhà giữ xe Rồi mới dừng lại Mỹ Duyên xuống xe Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt của chồng. Anh làm sao vậy? Anh mệt sao? Liêm cượng cười đáp. À, anh không sao đâu. Chắc là đi gió nên mới như vậy. Mỹ Duyên lưỡng lự. Vậy em vào cám nha. Liêm gật đầu. Để đưa em vào. Liêm đưa Mỹ Duyên vào nơi tiếp nhận. Một cô điều dưỡng đưa số khám và hướng dẫn cho Mỹ Duyên đến cám ở phòng cám của khoa sản. Đã từng đến một lần nên Liêm biết rõ mọi đường đi Nhờ vậy vài phút sau Mỹ Duyên đã được đến phòng cám Ở dãy nhà phía sau Cô nộp phiếu rồi ngồi đợi ở dãy ghế phía trước Liêm nhìn xung quanh Dãy nhà đã được sơn mới Trong có vẻ khang trang Lúc cô Hồ Trinh gọi đến tên Mỹ Duyên Liêm cũng đi theo Thật trùng hợp người cám cho Mỹ Duyên Cũng lại là bác sĩ Kiều Người trước đây đã cám cho Lệ Thủy Bác sĩ Kiều nhìn Liêm Hơi ngờ ngờ nhưng bà không nói gì Cô nữ hồ sinh nhìn Liêm Ba đi ra ngoài Để bác sĩ khám cho sản phụ nhé Liêm đỏ mặt Tôi là chồng cô ấy Cô nữ hồ sinh hơi ngỡ ngàng Nhưng cô nhanh trí bảo Thì tôi nói là ba đi ra ngoài Để bác sĩ khám cho má đi mà Bác sĩ Kiều nhìn cô nữ hồ sinh Để anh ấy ở lại cũng được Cô nữ hồ sinh mời Liêm ngồi trên chiếc ghế Đặt trước bàn bác sĩ Rồi cô bắt đầu đo cân nặng, chiều cao, vòng bụng cho Mỹ Duyên. Bác sĩ Kiều nhìn Lim, mỉm cười nói: "Tôi thấy anh quen quen, tôi có gặp anh ở đâu rồi phải không?" Lim hơi bối rối, anh lắc đầu đáp: "Dạ không, em chưa gặp bác sĩ lần nào, có lẽ bác sĩ nhầm với ai đó." Bác sĩ Kiều không nói gì thêm, cô hộ sinh đưa quyển sổ khám bệnh, ghi các chỉ số của Mỹ Duyên cho bác sĩ Kiều. Bác sĩ Kiều gọi Mỹ Duyên tới, ngồi đối diện, rồi bắt đầu hỏi về tình hình sức khỏe của Mỹ Duyên. Về tình hình kinh nguyệt và nhiều vấn đề liên quan, bác sĩ Kiều là người giàu kinh nghiệm và tâm lý. Mỹ Duyên thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi của bà. Bác sĩ Kiều ghi cho Mỹ Duyên đi làm một số xét nghiệm máu. Ngay khi Mỹ Duyên lấy máu trở về, cô điều bác sĩ Kiều tiến hành siêu âm tai. Sau khi siêu âm xong, bác sĩ Kiều thông báo, Thái phát triển bình thường cháu à Mỹ Duyên mỉm cười nói Dạ cảm ơn bác sĩ Tí nữa có kết quả xét nghiệm Bác sẽ kê đơn thuốc cho cháu Mỹ Duyên ngập ngừng một tí rồi hỏi Bây giờ đã biết bé trai hay gái chưa bác sĩ Cháu muốn biết sao Dạ Bác sĩ nhìn Mỹ Duyên bằng ánh mắt ấm áp Thái như là con gái cháu à Mặt Mỹ Duyên toán buồn nói Dạ Là con gái hả bác sĩ? Có chắc chắn không ạ? Bác sĩ Kiều dường như biết tâm trạng của cô gái. Cũng gần như là chính xác. Khả năng sai sót dưới 20%. Tháng sau cháu lại tới, bác sẽ siêu âm lại cho. Lúc đó sẽ rõ hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Con gái đầu lòng là tốt đấy, vui lên. Thôi, cháu ra ngoài đi, bác còn phải cám cho người khác. Dạ. Có kết quả xét nghiệm bác sẽ gọi vào. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ Liêm đứng dậy Chào bác sĩ rồi dìu Mỹ Duyên đi ra Ra khỏi phòng Mỹ Duyên đã méo máu Sao lại là con gái chứ anh Chắc chắn má sẽ không hài lòng Em xin lỗi anh Liêm cầm tay vợ nói Sao lại xin lỗi anh chứ Con trai con gái cũng là con mình thôi Mà có phải con gì là do em đâu Em đừng có lo, không sao cả Nhưng má chỉ thích con trai Má từ nói với em như vậy Liêm thấy thương hại vợ, cô ấy quá hiền lành Không biết lúc về biết kết quả là con gái Má anh sẽ phản ứng như thế nào Tuy nhiên, Liêm cũng nói cho Mỹ duyên an tâm Thì lần sau mình sẽ sinh cháu trai cho má Em còn trẻ mà lo gì Má không giận đâu, đúng không anh? Ừ Lát sau, cô hồ sinh lại gọi Mỹ Duyền tới Bác sĩ Kiều bảo với cô Hiện tại sức khỏe mẹ và bé đều tốt Tuy nhiên, cháu có thiếu máu nhẹ, cần phải ăn uống bồi dưỡng thêm. Bác cũng đã kê đơn thuốc, tí cháu ra quầy thuốc mua nha. Cô hồ sinh thì bảo, em đi khám bảo hiểm y tế nhưng trái tuyến, nên chi phí sẽ cao hơn người đi đúng tuyến đó. Mỹ Duyên kể cực đầu. Dạ. Bác sĩ Kiều Nhíu mày nói, lần sau cháu có thể về khám ở bệnh viện huyện. Chi phí sẽ thấp hơn, cháu cứ đưa sổ khám bệnh cho bác sĩ dưới đó, để họ theo dõi tiếp tục vẫn được. Dạ vâng. Mỹ Duyên chào bác sĩ Kiều và cô hộ sinh rồi ra về, Lim đã đợi sẵn, hai người ra nhà gửi xe, lấy xe, rồi Lim chở vợ về nhà. Suốt dọc đường hai vợ chồng không nói với nhau một câu. Lim cũng không chở vợ đi ăn vỡ như dự tính lúc trước. Mỹ Duyên cứ tở dài lo lắng, không biết phải đối chuyện với má chồng như thế nào. Hai vợ chồng Lim vừa về tới nhà, bà Hồng đã chạy ra. Bà Đon đã hỏi con dâu Khám sao rồi con Đứa bé khỏe chứ Mỹ Duyên nhìn má chồng với chút bớt an Dạ bác sĩ bảo Hai má con đều khỏe Bà Hồng mỉm cười Thế thì tốt quá Mà nè con đi mệt thay sao mà má Thấy mặt mày con trắng nhợt vậy Dạ con cũng hơi mệt Bà Hồng ân cần nói Thế con vào phòng nghỉ ngơi đi cho quẻ Tí má kêu ra ăn cơm Dạ con cảm ơn má Mỹ Duyên vừa định bước đi Bà ông đã hồi hộp hỏi Mà đè con Thế biết cái tai là con trai hay gái chưa Bác sĩ bảo thế nào Mỹ Duyên ngại ngùng Đưa mắt nhìn chồng Liêm ngồi xuống ghế bảo Vợ con mới mang tai có hơn bà Tán Siêu âm cũng chưa chắc chắn giới tính đầu má Nhưng chắc chắn bác sĩ cũng biết rồi chứ Thế con không hỏi sao Liêm chậm rại đáp Vợ con có hỏi Bác sĩ đang nói là con gái. Bà Hồng lắp bắp. Còn nói cái gì? Là con gái sao? Liềm dũng vai. Con gái đầu lòng vẫn tốt hơn chứ má. Nét mặt bà Hồng sa trầm xuống. Trời ơi, tốt cái gì mà tốt? Vậy mà lâu nay má cứ mông ngóng có thằng cu. Hèn gì về không nói gì cả. Rồi bà quay sang Mỹ Duyên vẫn đang đứng yên, thay đổi thái độ ngay. con đứng đó làm cái gì nữa? Vào thay quần áo mà dọn cơm đi. Tôi đã nấu sẵn rồi đấy. Mỹ chuyên sợ sệt. Dạ, con đi ngay bây giờ má. Bà Hùng ngồi vịt xuống ghế lẩm bẩm. Không được cái gì hết trơn. Vậy mà ai cũng khen nó xinh đẹp, hiền lành, có tướng vượng phu. Liêm thở dài, đợi cho vợ lui vào nhà sau mới lên tiếng. Má cũng thật là, vợ con cũng muốn xin cháu trai cho má lắm, nhưng mà chưa được. Cô ấy còn buồn hơn má nữa đấy. Má làm gì mà mặc nặng mày nhà với cô ấy thế? Bà Hồng biểu mùi đáp. Lâu này cứ ngỡ nó mang bầu cháu trai. mà mới tốt với nó như thế. Biết con gái. mà đã... Má đã mặc nó. Sao má có thể nói như thế? Lần này vợ con chưa sinh được con trai. Thì lần sau, có gì đâu má phải gấp như vậy chứ. Sao mà không gấp? Con gần 40 tuổi rồi, con nhớ chưa? Liêm hừ một tiếng bảo. Sao lúc trước con còn trẻ? Má không đồng ý cho con lấy vợ đi. Nếu bà má đồng ý, con của con bây giờ cũng đã 7-8 tuổi rồi đấy. Bà Hồng bước ra bịp miệng Liêm. Con không có được nhắc tới chuyện đó. Con nhỏ đó, nó không làm dâu nhà mình được đâu. Liêm chán nạn đứng lên. Má vừa phải thôi. Ai má cũng không hài lòng cả. Vợ con là người hiền lành thật tạ. Má hãy cư xử tốt với cô ấy đi. Cô ấy lại mang cháu nội má trong bụng đấy. Bà Hồng nói với theo Tôi thì sao mà lại nói như vậy? Bây giờ anh có vợ rồi. Anh không xem tôi ra gì đúng chứ? Liêm quay lại nói. Thôi, má đừng có nói nếu con xin má đi Liêm đi rồi. Bà Hồng lập tức đi xuống bếp. Với vẻ mặt hầm hầm. Bà Hồng hoạch hòe. Hoạ. Cô nói xấu gì tôi với tặng Liêm có đúng không? Mỹ truyền ngờ ngát. Dạ không. Con có nói gì đâu chứ má. Bà Hồng trưng mắt bảo. Cô không nói gì tại sao nó đối xử với tôi như thế. Cô liệu hồn đấy. Không dễ chia rẽ má con chúng tôi đâu. Mỹ Duyên cúi đầu đáp. Dạ, cô đâu có dám. Bà Hồng lại chỉ chiết. Đâu có dám. Lúc nào cô cũng trưng cái vẻ mặt tội nghiệp ấy ra. Tôi quá hiểu cô. Cô đừng có làm bộ hiện lành ra trước mặt tôi. Mỹ Duyên cúi đầu cô ngân ngấn nước mắt. Bà Hồng biểu môi. Đừng có đem nước mắt cá sấu ra đây để hụ dọa tôi. Không ăn thua gì đâu Tôi cứ tưởng cô mang tay cháu trai Nên lâu này tôi mới chịu chuộng cô như vậy Ai ngờ mang tay con gái Bắt đầu từ ngày mai Mà không từ ngay bây giờ Cô lo mà làm việc lại như trước đây đi Dạ Chừng như vậy cũng đã hả giận Bà Hồng lại bỏ lên nhà trên Sau khi buồn thêm một câu nói Cô lo dọn cơm sẵn đi Bà cô sắp về tới rồi đó Dạ Mỹ Duyên lấy mâm ra Đặt xuống chiếc bàn nhỏ Cô sắp bát đũa, tô, dĩa ra mâm Rồi gắp đồ ăn vào Cô đã biết trước má chồng sẽ không hài lòng Vì cô mang tay con gái Nhưng thái độ của bà vẫn làm cho cô ngạc nhiên Cô không ngờ bà có thể trở mặt quá nhanh như thế Đúng lúc đó Ông Thành về tới nhà Nhìn thấy vợ ông lên tiếng Bà làm cái gì mà mặt mày sưng sỉa lên thế Ai chọc giận bà hay sao Bà Hồng bực bụi nói Còn ai vào đây nữa Con trai cưng của ông đấy, nó làm gì bà? Bà nói tôi nghe xem. Bà Hồng lắc đầu không nói gì, ông Thành nói tiếp. Mà không phải hôm nay. Vợ chồng thằng Liêm chở nhau đi khám tai sao? Bà Hồng thở chài đáp. Thì đó, như vậy mới có chuyện chứ. Ông Thành díu mày hỏi. Có chuyện là chuyện gì bà nói thẳng đi, cứ ướp ướp mở mở sốt cả ruột. Bà Hồng nhìn chồng lắc đầu nói. Con dâu đi siêu âm, cái thai là con gái. Mà Công Thành lộ rõ về thất vọng, nhưng ông trấn tĩnh trở lại. Con gái thì sao chứ? Vì thế mà bà bực mình sao? Bà thật là lần này con gái thì lần sau là con trai, bà lo gì chứ? Bà hồng thở dài nói. Sao ông cũng nói như thế? Tẻ ra, chỉ có mình tôi là lo cho tương lai của cái nhà này thôi. Con dâu không sinh được con trai, đến đời mình là hết sao? Ông Thành mẫn ác. Bạn nói kiểu gì thế? Con dâu chưa sinh con trai chứ có phải không sinh con trai đâu. Sao đến đời mình là hết? Tôi vẫn còn ba cậu em trai. Tôi không thờ được thì em tôi, cháu tôi thờ. Nói tới em ông thì còn nói làm gì nữa chứ? Mà con dâu còn trẻ, nó vẫn còn đẻ tiếp được. Xem con Kim Ngân đấy, nó đẻ hai đứa con gái. Bây giờ chuẩn bị đẻ con trai. Con dâu cũng sẽ như thế thôi. Biết nó có sinh được con trai không? Mà cũng lạ thật đấy, má nó sinh được hai thằng con trai, sau đến lượt nó nó lại sinh con gái chứ? Ông Thành phì cười đáp, Thì con dâu sinh con gái đầu lòng, giống chị xuôi thôi, bà không thấy như vậy à? Thôi, đừng có than thở nữa, ra sau dọn cơm cho tôi, tôi đói bụng lắm rồi đây. Bà ông lập tức gọi với xuống, Vợ thằng Liêm, dọn cơm xong chưa? Cho bà bay xuống ăn kìa. Mỹ Duyên lên nhà lễ phép. Dạ, cô mời ba má xuống ăn cơm. Bà Hồng đưa mắt lừa Mỹ Duyên một cái. Bà quay qua, nói với chồng. Ông đói bụng thì xuống ăn cơm đi. Từ ngày biết Mỹ Duyên mang thai con gái, bà Hồng thay đổi thái độ một cách rõ rệt. Bà không còn ngọt nhạt, ân cần với cô như lúc mới biết cô có thai. Bà đi vào đi ra, lừa nguyết con dâu. Cô làm gì, ăn mặc gì, bà cũng thấy không tuận mắt. Cứ như cô đã phạm tội với gia đình bà mà không thể nào có thể tha thứ. Ai đến nhà chơi, bà không còn khoe sắp có cháu nội như trước. Cứ như đứa bé trong bụng Mỹ Duyên không phải là cháu nội của bà. Mỹ Duyên biết rõ điều đó nên khi vào đối diện với má chồng, cô cũng mất bình tĩnh và sợ hãi. Vì thế, cô luống cuốn không làm đúng theo ý bà Hồng. Lập tức bà Hồng đây nghiến ngay. Đàn bà gì mà hậu đậu thế? Sắp có con có cái rồi mà vụn về Không làm cái gì nên hồn hết đó Không biết cô làm sao mà thằng liêm nó mê mệt Rồi đòi cưới cho bạn được như thế chứ Dạ Bà Hồng biểu môi Là dạ dạ dạ Tôi đã dặn cô sao cô không nhớ à Dạ Bà Hồng thở dài ngao ngán Cái số tôi đúng là khổ quá Có được đứa con trai Mà đường vợ con chẳng ra làm sao cả Có lần ông Thành nghe bà thang vãn như thế, lên tiếng. Sao bà nói dài quá thế? Chuyện gì cũng đã xảy ra, bà làm như vậy thì cái thai thành con trai chắc. Bà Hồng nhìn chồng bảo. Nhưng mà tôi tức. Phải chi hồi đó tôi với ông bằng lòng. Ông Thành bực dọc cắt ngang. Tôi cấm bà nhắc lại chuyện cũ. Chuyện đã qua để cho nó qua đi, không phải ngày xưa. Bà cũng đã suối tôi làm chuyện ấy sao? Tôi thì vẫn thấy tôi làm đúng. Trước đây cũng thấy, bây giờ cũng thấy. con Mỹ Duyên cũng là đứa hiền lành như vậy. Bà muốn gì nữa? Bà Hồng nghe chồng nói có lý, nhưng bà vẫn tớ chài thường thược. Bà chắc lưỡi. Tôi có muốn gì đâu chứ. Chẳng qua lâu này tôi cứ ao ước có thằng cháu đích tôn. Bây giờ không được, tôi cứ thấy khó chịu trong lòng. Ông Thành lắc đầu không nói gì thêm. Đương nhiên, ông cũng có mong muốn như vợ ông. Có điều ông không nói ra tôi. Mặc dù ông biết con cái là do cả hai vợ chồng Chứ không phải do một mình bị chuyên quyết định Nhưng ông cũng có chút phiền lòng vì cô con dâu Nhưng ông không thể hùa với bà trong chuyện này Vì sợ người ta biết được sẽ cười chê nhà ông Do đó, ông đành phải ngậm bù hòn làm ngọt Đôi khi còn nói đỡ cho con dâu đôi câu Khi vợ ông nói quá hằng hái Bà ông lại suy nghĩ lang man Nếu trời thương, cho con dâu mang tài con trai Bà đã không đối xử với cô như vậy. Ngày cô mới về làm dâu, bà thấy cô hiền lành, ít nói. Bà Hồng cũng có cảm tình, cũng thương cô. Nhưng bà Hồng lo sợ. Nếu bà dễ dại quá, con dâu sẽ nhận, không xem bà ra gì. Vì vậy lúc nào bà cũng phải tỏ ra thái độ khó khăn, đôi khi còn cay nghiệt, để Mỹ Duyên biết phần mình. Trước rồi bà quen luôn với cái cách đối xử đó. Quan hệ má chồng con dâu Cứ thể xấu đi Khi bà Hồng tâm sự chuyện con dâu với người em gái Thì bà này đã khuyên bà Hồng Con dung Nó xéo quá cũng quặng già nếu thì đứt dây Bà không nên càng tình càng nghĩa như thế Như bà Hồng không chịu nghe Bà kể má chồng của bà Ngày xưa cũng cay nghiệt cấp bội như thế Mà giờ đây Bà có dám làm gì Để bà ấy nổi giận đâu chứ Cũng may là thời gian này Mỹ Duyên không còn ốm ngán Cô đã ăn được thịt cá Nhưng bà Hồng lại bảo con dâu Cô ăn vừa vừa thôi Có bầu sẽ lại ăn nhiều thế Ít bữa con nó to khó sinh đẻ Đừng có bảo tôi không nói trước nha Mỹ Duyền Lý Nhĩ nói Dạ bác sĩ dặn con phải ăn uống bồi dưỡng Vì con có thiếu máu Sợ ảnh hưởng tới cháu mẹ Bà Hồng trề môi bảo Cô đừng có bị nhé Tôi đã từng sinh con Cũng đã chăm sóc con Kim Ngân khi nó sinh con Tôi không biết thế sao. Tôi biết bây giờ các cô sợ đau chỉ muốn sinh mổ, nhưng tôi nói cho cô biết, cái gì mà tự nhiên thì vẫn hơn. Dạ. Hà ngày Mỹ Duyên vẫn đi làm đều đặn, như do cô có tai nên chỉ làm giờ hành chính chứ không phải tăng ca nữa. Bà Hồng lại bảo: "Công việc lúc này của cô xem ra cũng tránh quá phải không?" Mỹ Duyên trả lời má chồng: "Dạ, việc thì vẫn nhiều, như vì con có tai." Nên họ không bắt con tăng ca Bà Hồng cười khảy đáp Cô làm như chỉ mình Cô có tai vậy đó Mà mang thai con trai mới có Con gái thì có quan trọng gì Mỹ Duyên cố giải thích Dạ nhưng mà công ty Tự cho con nghĩ Chứ cậu phải con có ý kiến đâu Bà Hồng vẫn công ta Mới hơn có 5 tháng Mà cô đã lười nhát như vậy Sau này làm sao mà sinh con được dễ dàng chứ Tôi đây Buổi tối đi sinh mà buổi sáng còn phải ra đồng làm việc đấy. Vậy mà má chồng cũng chưa hài lòng đâu. Ông Thành sen vào nói. Ngày xưa khác, bây giờ khác, sao bà lại so sánh như vậy chứ? Lúc trước bà khỏe mạnh, chứ đâu có ốm ngén như con dâu. Con dâu phải được nghỉ ngơi chứ. Bà Hồng tức tối. Sao ông cứ bên con dâu thế? Ông Thành lắc đầu đáp. Tôi không bên ai cả. Tôi không bỏ ai hết. Bà cũng có con gái Bà phải thông cảm cho con dâu chứ Ông Thành nói như thế Bà Hồng không thêm được gì Nhưng bà vẫn dàn dũi Ném về phía con dâu Cái nhìn sắc lạnh Thời gian với Mỹ Duyên trôi qua tật chậm Cứ cháp mặt nhau là bà Hồng lại kiếm cớ trách mắng Mỹ Duyên không biết Cô có thể chịu đựng được cuộc sống Ở nhà chồng đến bao giờ Cô chỉ biết trong ngóng từng ngày Mong nhanh đến giờ đi làm Và chậm quay trở về nhà Vì đứa con đã biết cử động trong bụng Mỹ Duyên cố gắng vui vẻ Để sau này không ảnh hưởng tới mặt mày con cái Nhưng vì cô đã dặn Nên má cũng không dám tới thăm Điều này lại là cái cớ Để má chồng cô sĩ vả Má rủ cô biết cô có bầu Sao chẳng khi nào thấy ghé thăm vậy Bộ má cô gã con gái đi rồi Là bán luôn con hay sao thế Bà Hồng chửi mắng Mỹ Duyên Cô chịu đựng tất cả Nhưng khi nói tới má cô lại không chịu được Cô thật thà trả lời má chọn. Má con cũng muốn vào tâm con, nhưng con bảo má con đừng có vào tâm đó ạ. Bà Hồng hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của con dâu. Bà nghiên cái mặt lên bảo. Tại sao cô bảo bà ấy đừng vào? Vào đây cô sợ tôi làm gì bà ấy sao? Giọng Mỹ chuyên chùa xót Dạ không, con chỉ không muốn má con thấy con đang sống như thế nào tôi ạ. Lập tức bà Hồng hét bướng lên Cô nói như vậy là ý gì đây Bố đây cô khổ sở lắm hay sao Tôi hành hạ cô Tôi bắt cô làm việc Hay là tôi không cho cô ăn Dạ Má làm sao thì má biết má à bà hôm đó mặt lên Hôm nay cô ăn găng hùm mật gấu hay gì Mà cô dám cái lại lời tôi Mỹ Duyên cuối mặt bảo Dạ Má mắng con sao cũng được Nhưng xin má đừng nói đồng đến má con Má con không làm sai điều gì cả Bà Hồng tức giận, mặt bà chuyển từ đỏ sang tái, bà nghiến rằng Thật là vô phúc, tôi nói có một câu, nó cãi lại mấy câu, tặng Liêm nó không biết dạy vợ, lúc nào cũng bên chầm chập, bởi vậy nó mới không xem ai trong cái nhà này ra gì cả. Bà Hồng nói vậy nhưng khi Liêm về tới nhà, bà lại không nói gì cả. Nhưng chỉ khi có Liêm, thái độ bà Hồng thay đổi hẳn, bà không la mắng bị duyên. Ngay cả khi cô làm điều gì đó bà không vừa ý Bà cũng không gọi cô con dâu Là cô như thường ngày Mà gọi là con Dù không tỏ ra yêu thương Nhưng cũng không hề có chút cay nghiệt Tới bữa ăn Bà cũng làm bộ bảo Mỹ Duyên ăn nhiều vào Cho cháu bà phát triển tốt Má chồng sống hai mặt như vậy Mỹ Duyên cũng cảm thấy quá ghê sợ Mỹ Duyên chưa hề kể cho Liêm nghe Cách đối xử thầm tề của bà Hồng đối với cô Cô nghĩ nếu cô có kể ra, có lẽ chồng cô cũng sẽ không tin và cho rằng cô đặt điều nói xấu má. Vì thế, Liêm không hề biết những điều xảy ra giữa má và vợ lúc anh vắng mặt. Anh cứ ngỡ quan hệ má chồng nàng dâu. Thật sự tốt đẹp, như anh vẫn mong muốn. Chiều nay, vừa đi làm về, Mỹ chuyên thì đã thấy Liêm đang ở nhà. Cô mừng rỡ reo lên. Anh về nhà rồi sao? Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của vợ, Liêm đành gường cười. Em vui đến thế à? Mỹ Duyên mỉm cười đáp. Đương nhiên là em vui rồi. Mà nè, sao hôm nay anh được nghỉ thế? Anh nghỉ phép sao? Liêm gật đầu đáp. Anh được nghỉ phép dài hạn luôn. Mỹ Duyên ngờ ngát. Anh nói vậy là sao chứ? Liêm nhìn vợ bảo. Em vào nhà đi. Chuyện này dài dòng lắm. Anh sẽ nói sau. Dạ. Mỹ Duyên vào phòng tay quần áo rồi xuống bếp phụ nấu ăn với má Mặt bà Hồng hôm nay trông có vẻ rậu rỉ không biết vì lý do gì Mỹ Duyên tránh làm bà phật ý nhưng hình như bà không để ý tới con dâu Bà chỉ bắt nồi cơm còn đồ ăn thì vẫn bày ra đó chưa nấu nướng gì cả Mỹ Duyên phải hỏi Rau luộc hay nấu canh vậy má Bà Hồng xua tay Con muốn làm gì thì làm đi Má nhớt đầu quá, không làm được gì cả. Dạ, má lên nhà nghỉ ngơi đi để con nấu cho. Ừ, má đi đây. Mỹ Duyên hơi ngạc nhiên vì tái độ hôm nay của má chồng. Tự dưng bà trở nên dịu dàng hơn với cô, hay là do có ly mở nhà. Dù sao, thế cũng đã vui. Vì chỉ cần luộc thịt heo với nấu canh, nên Mỹ Duyên làm cũng nhanh. Xong đầu đấy, cô dọn đồ ăn lên mâm, đặt ở bàn, Cô vào mời ba má chồng và chồng cô ăn cơm. Bà Hồng uế hoãi đi xuống dưới. Ông Thành hình như cũng không được vui. Bà Hồng bưng chén cơm lên rồi đặt xuống, nhìn Liêm. Vậy là bây giờ con ở nhà sao? Liêm thở dài Thì con đã nói với má rồi còn gì? Bà Hồng buồn bà đáp. Khi không bà phải nghĩ việc thì làm sao đấy? Con sẽ nhanh chóng tìm việc mới thôi. Má đừng có lo. Với lại dù có ở nhà, con cũng sẽ đóng thêm tiền một triệu tiền ăn, thành 3 triệu cho má. Dòng bà Hồng mệt mỏi đáp. Má không có nói chuyện đó, nhưng thời buổi này đâu phải dễ chàng mà xin được việc ngay. Ông Thành xua tay. Trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong rồi hẳn nói có được không? bà Hồng lại bưng chén cơm lên. Được rồi tôi nghe ông. Mỹ Chuyên lặng lặng ngồi nghe ba má chồng. Và Liêm nói chuyện với nhau Cô như người ngoài lề Nhưng nghe họ nói chuyện cô cũng biết sơ lược nội dung Như lúc mới gặp Liêm đã nói Có lẽ thời gian sắp tới đây Li phải nghĩ việc Chờ cô thở dài hơn một năm nay Cô chẳng dành dùm được bao nhiêu Nếu chồng cô không đi làm Không biết Khi cô sinh đẻ sẽ lấy tiền đâu mà chi phí Dường như hiểu rõ nỗi lo lắng của Mỹ Duyên Liêm gấp một miếng thịt vào chén cho vợ Rồi từ tốn bảo Em đừng có lo, anh nghĩ nhưng vẫn nhận được lương thất nghiệp, trong thời gian đó anh sẽ kiếm chỗ khác. Nghe chồng nói như thế, Mỹ Duyên cũng yên tâm hơn phần nào. Mọi người cùng nhau ăn cơm, không ai nói với ai một tiếng, không khí có phần gượng gạo. Ăn xong, ông Thành lên nhà trên, bà Hồng vẫn ngồi ở bàn ăn, bà hỏi Liêm. Nhưng vì sao mà có phải nghỉ, công việc đang yên lành thế kia mà. Mỹ Duyên ngồi lại để nghe câu chuyện của hai người kia Liêm tợ chạy bảo Con có muốn nghỉ đâu Nhưng công ty có sự cố chưa khắc phục Sự cố gì mà có vẻ nghiêm trọng thế Liêm lát đầu bảo Công trình có phụ trách Bị sập giàn giáo Kết quả là một người mất mạng Một người bị thương Tạm thời đình chỉ việc thi công Con cũng chịu trách nhiệm trong việc đó Nhưng có phải là con làm sập giàn đâu chứ Con là kỹ sư trưởng, con phải chịu mọi trách nhiệm trên công trình mà con phụ trách chứ. Chưa kể, có khi còn phải ở tù đấy. Bà Hồng kêu lên. Con nói gì thế? Sao lại phải ở tù chứ? Liêm thở dài bảo. Thì là vậy đó. Bây giờ con được ở nhà là may mắn lắm rồi đó. Con cũng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người ta nữa. Bà Hồng nhìn sang cô con dâu đang ngồi cùng. Thế lâu này... Vợ chồng con có tích lũy được, ít nhiều không? Liêm trả lời tay vợ. Làm gì có mà tích lũy hả má? Bà Hùng tỏ vẻ khó chịu. Má cũng hỏi con, má hỏi Mỹ chuyên để nó trả lời chứ. Tiền con đưa hàng tháng 2 triệu, cô ấy đã đưa cho má hết 2 triệu. Lương cô ấy đâu có nhiều nhặn gì sao mà dư được chứ. Sao con biết không dư? Lương 5 triệu ăn buổi tối ở nhà rồi, không dư thì chỉ có nước nó cho ai đó thôi. Mỹ Duyên ngạc ngào nói Con không có cho ai hết Xin má đều có nói như vậy Bà Hồng quát mắt Cô lại định khóc ở đây chắc Cô ai về thăm bên nhà má đẻ cô Biết đâu cô lại mang tiền bạc về bên đó chứ Mỹ Duyên nuốt nước mắt vào trong Dạ không Má con còn cho thêm con Không có chuyện con đưa tiền cho má con đâu má à Bà Hồng biểu môi Má cô làm gì có tiền mà cho cô Lo cho hai cậu kia đi học hành đã mệt bỡ hơi tai Liêm kêu lên Sao má lại nói với vợ con như vậy chứ bà Hồng cười cẩy rồi bảo Tôi nói như vậy thì sao Không phải vợ anh đã kể mọi chuyện ở nhà cho anh nghe chứ Vợ anh đã nói xấu tôi lắm chứ gì Liêm trốn mắt nhìn má Má nói như vậy là sao chứ Sao trăng gì Anh còn làm bộ Chắc nó bảo tôi hành hạ nó chứ gì Anh tin vợ anh hơn má anh chứ gì? Liêm mệt mỏi đáp. Con hiểu rồi. Vợ con không nói gì cả. Chỉ có má vừa cho con biết mọi chuyện đấy. Bà hồng ngớ người ra. Bà cười chả lạ đáp. Má đùa thôi. Do căng thẳng quá. Má nói bậy bạ như vậy chứ không phải thật đâu. Con đừng có để bụng. Rồi bà quay sang con dâu. Phải vậy không con? Mỹ Duyên chẳng biết phải trả lời sao, đành phải cợt đầu cho vừa ý má chồng. Từ ngày Liêm tất nghiệp ở nhà, có Li ở nhà, bà Hồng giảm bớt việc bắt nạt con dâu. Chỉ khi Mỹ Duyên ở nhà một mình, bà mới lại mặt nặng mày nhẹ với cô. Bà đổ tất cả tội lỗi lên đầu con dâu. Từ khi cưới cô, nhà bà làm việc gì cũng không tuần lợi. Lúa không được mùa, mía thì chuột ăn. Khi Liêm đi làm lại có liên quan tới án mạng. Bà Hồng rất muốn có cây cớ rõ ràng để khi bà la mắng con dâu người ta không bảo bà là má chồng cây nghiệt. Bà Hồng quay sang tâm bà Sang má chồng của bà. Nhà hai người cũng cách nhau không xa. Bà Sang ở cuối xóm bà Hồng ở giữa xóm. Bà Hồng tỉ tê với bà Sang rất nhiều chuyện không quên nói xấu con dâu. Rồi bà rủ má chồng đi xem bói để xem vì sao lúc này nhà bà lại không hanh thông Bà Sang tuy đã 80 tuổi Nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tinh tường Bà vốn rất mê tín Tài phán thế nào đều làm theo như thế Bà Sang nhận ngay lời của con dâu Thế là một buổi chiều Bà Hồng gọi taxi đến nhà chở bà Sang đi Không biết ông tài bói nói gì Mà hai bà khi trở về đều tỏ vẻ không vui Bà Sang nói chắc như định đóng cột mà đã nói với con Mà con không có tin Bây giờ con đi theo má, con mới chịu tin chứ gì. Con nói với thằng Thành đi. Lo mà làm cái lễ để xoa dịu cái vong. Lục trước má đã quyền hai đứa. Cứ theo ý thằng Liêm đi, con nhất định không chịu để chúng nó tan đạn sẻ nghe. Lại mất thêm đứa cháu. Nghe thầy nói đứa mất là con trai. Bây giờ nó hành cho ba nó chỉ sinh được con gái tôi. Con đừng có trách cháu dâu tội nghiệp. Vì nó vào làm dâu nhà mình mới bị vạ lây. Chứ không phải lỗi của nó đâu. Bà Hùng buồn bà đáp Con có ngờ đâu cơ sự lại như thế Làm sao con biết đứa bé đó là con trai chứ Mà con lệ thủy đó Vừa ngày nhắn lại vừa tắp bé Nó xấu như thế tặng liêm lại ưa cơ chứ Với lại chắc nó biết con không đồng ý Nên dụ dỗ tặng liêm để có bầu Con sao mà chịu được chứ Bà than tội dài bảo Con nói má khó Chứ má thấy con còn khó hơn cả má Con lệ thủy hơi gầy Nhưng mặt mày cũng được Có xấu xí gì cho cam Nói con đừng có giận chứ hồi còn con gái Con có hơn nó gì đâu Đáng lẽ khi biết nó có bầu Có phải đồng ý để chúng nó cưới nhau Tội nghiệp con gái nhà người ta Với lại đằng nào cũng là cháu mình Vậy mà con nỡ bỏ Bà Hùng nhìn ra phía trước đáp Lúc đó không hiểu sao cô không hiểu thấu đáo như vậy Bà Sang lắc đầu nói Má cũng đã nhắc nhở con Mà con đâu có chịu nghe má đâu Bà Hùng đổ lũi sang cho chồng Dạ Chủ ý là của chồng con Cô không thể làm trái ý của ông ấy Bà sang nhìn con dâu Nghe nói Con không ưa gì cháu dâu có phải không Bà Hùng lắc đầu ngoài ngoài Dạ đâu có má Đứa nào ác buồn ác miệng Nó nói lại với má đây Con chỉ muốn dạy cho con dâu biết phép Tắt nhà mình thôi Nhập gia phải tùy tục Nó có biết thì sau này mới có thể nói lại cho con dâu Dù gì thì nó cũng là con đầu con trưởng. Nói thế nào đi nữa. Nó có nhỏ tuổi thật, nhưng vài vế vẫn lớn. Con không muốn sau này có ai coi tưởng nó đâu. Bà Sang cười. Con nói má nghe thấy cũng được đấy. Nhưng có thật con nghĩ và làm như vậy không? Bà Hồng bằm môi lại đáp. Má, má không tin con sao? Bà Sang mỉm cười. Không phải má không tin, mà má nghe người ta đồn. Má cũng thấy chối tài vì kia là do thằng Liêm do nhà mình Chứ có phải do con dâu đâu Con về nhà làm cái lễ để tạ tội đi Mày ra mới kiếm được đưa cháu đích tôn Dạ Với lại con cũng chỉ có mình con Mỹ Duyên là con dâu có phải tốt với nó Tuổi già con có chỗ mà nhờ cậy Mà má dặn đây Về nhà không được cho cháu dâu biết đâu Dạ có biết rồi má Vậy thôi con đi về nhà đi Má còn phải vào nghỉ ngơi. Dạ, con chào má con về đây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Mùi vị cay nghiệt của nhà chồng được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.